Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lồng ngực phảng phất có cỗ chi khí mạnh mẽ, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Tại trên đại dương mênh mông bắt ngát bao là, tiếng kêu gào xa xa truyền ra. Nước biển bình tĩnh lặng yên cuồn cuộn, thủy nguyên tố nồng đậm tràn ngập chung quanh Đường Vũ Lân. Từng đám cây dây leo lam ngân hoàng dùng thân thể Đường Vũ Lân, làm trung tâm ùn ùn mà ra. Mỗi một cây dây leo đều có kích thước như cánh tay, nhìn qua tựa hồ so với ban đầu còn nhỏ đi một tí, nhưng nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện bất đồng mỗi một cây dây leo lam ngân hoàng, mặt ngoài đều bao trùm lấy long lân kỹ càng dày đặc. Toàn thân hiện lên màu vàng lam, bên trong có vầng sáng, bên ngoài có vầng sáng màu tử kim bao phủ. Không có rõ ràng xuất hiện điện quang, nhưng lúc từng đám cây lam ngân hoàng, dây leo xuất hiện ở chung quanh thân thể đường vũ lân, chung quanh thân thể hắn không khí rõ ràng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn nứt vỡ không gian bình thường. Đáy bắt đường vũ lân hào quang màu tử kim lóe lên, tay phải hướng về một cái phương hướng chỉ một cái. Lập tức, trăm ngàn cây lam ngân hoàng đồng thời hướng về một cái phương hướng điện thiểm mà đi. Từng đám cây dây leo trên không trung đan sen, cuối cùng hình thành một thanh cự thương, lam ngân hoàng bản thiên phu sở chỉ. Thương ý lăng không, ngoài ngàn mét không gian đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó một tiếng giống như sấm rền nổ vang truyền đến. Trong hư không ngoài ngàn mét, thình linh xuất hiện một cái gần như là hắc động màu tử kim. Mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng tại trong chốc lát không khí rõ ràng nổ tung không có năng lượng tràn ra ngoài, nhìn qua uy lực tựa hồ cũng không cực lớn. nhưng đây cũng là kết quả đường vũ lân tận khả năng đem tất cả năng lượng đậm đặc đều tập trung vào một chỗ, tiện tay huy động lam ngân hoàng tự nhiên thành hình, bỗng nhiên hóa thành trường thương, bỗng nhiên hóa thành cự trì, bỗng nhiên lượn vòng thành một cái vòng xoáy cực lớn, bỗng nhiên giống như trường côn lăng không. trong lúc nhất thời, lam ngân hoàng thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành vô số đầu cự long màu vàng lam phun ra nuốt vào vầng sáng màu tử kim quay chung quanh tại thân thể hắn, hồn hoàn thứ chín trên người Đường Vũ Lân đột nhiên hào quang tỏa sáng, mặt ngoài hồn hoàn màu đỏ, vầng sáng màu tử kim chợt lóe lên rồi biến mất. Trung quanh thân thể hắn lam ngân hoàng tại trong chốc lát hoàn toàn biến mất, mà chung quanh trong phạm vi đường kính nghìn mét không gian đột nhiên hoàn toàn lờ mờ xuống. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vô số đạo tia chớp màu tử kim nổ tung, hóa thành một mảnh hải dương màu tử kim, năng lượng kinh khủng chấn động phảng phất muốn đem không gian đều đánh thủng. Đây chính là Lôi Minh Diêm Ngục đằng mang cho Đường Vũ Lân cái hồn kỵ thứ nhất. Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục, ban đầu Đường Vũ Lân cho rằng Lôi Minh Diêm Ngục đằng mang cho chính mình sẽ là hai trong ba hồn kỹ của nó, nhưng trên thực tế, Lôi Minh Diêm Ngục đằng tiến hóa đồng thời sau khi cùng Lam Ngân Hoàng kết hợp hoàn mỹ, còn ra phát hiện ra một ít biến dị, cái Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục này chính là như thế. Nó là dung hợp của Lôi Đình Chi Sâm cùng Lôi Đình Địa Ngục, hơn nữa bản thân Lam Ngân Hoàng cứng cỏi, liền tạo thành uy năng trước mắt tại bên trong lam hoàng sâm la lôi mục mỗi một cây lam ngân hoàng đều hóa thành một bộ phận lôi đỉnh tại trong lôi đỉnh nổ vang đồng thời hư không đâm xuyên mà ra chính thức trở thành sát thủ đây không thể nghi ngờ là một cái hồn kỹ phạm vì công kích lớn lực phá hoại mạnh kia chính là truyền thừa áo nghĩa của lôi minh diêm mục đằng thậm chí so với lôi minh diêm mục đằng ban đầu tăng thêm sự kinh khủng nhiều lắm đứng xa xa nhìn sắc mặt tạ giải một hồi hơi trắng Trong lòng âm thầm may mắn, may mắn chính mình không có nổi điên, đáp ứng luận bàn với hắn. Bằng không mà nói, hiện tại bị bao phủ bên trong làm hoàng sâm la lôi mục chính là mình. Sau khi võ hồn hắn tiến hóa làm thời không chi long, đối với thời gian cùng không gian hắn đều có cảm giác rất nhạy cảm. Có thể rõ ràng cảm nhận được tại bên trong làm hoàng sâm la lôi mục, Tất cả thời gian cùng không gian đều bị lôi đình pháp tắc kinh khủng kia đánh tan. Lại trong đó còn ẩn chứa chính khí đường đường chính chính cái này nếu là tà hồn sư gặp phải chỉ sợ cũng thật sự có khó khăn ánh mắt nhạc chính vũ kiên định nhìn tất cả trước mắt trong lòng mặc niệm vĩnh viễn không cùng luận bàn với hắn nữa vĩnh viễn không cùng hắn luận bàn hắn không phải người hứa tiểu ngôn thì là vẻ mặt rung động đường vũ lân thân ở tại chính giữa lôi đình. lúc này tựa như lôi thần hàng lâm toàn thân tàn ra hào quang màu tử kim cái tính chất bạo tạc kia uy năng làm mọi người đều có loại cảm giác không cách nào tiến gần tạ giải thấp giọng cười nói quá cường đại, lần lực phá hoại quả thực là có thể so với định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, phong hào của đội trưởng không phải còn chưa xác định sao? Không bằng liền gọi là quả bom đấu la đi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Quả bom đấu la Đường Vũ Lân, Nhạc Chính Vũ nhếch miệng, vừa muốn nói gì, trong lúc đó, đồng tử mãnh liệt co rút lại. Hai cặp cái cánh như thiểm điện từ phía sau lưng ló ra, dùng sức vỗ mạnh, mang theo hứa tiểu ngôn chớp mắt bạo lui. Nhìn thấy Nhạc Chính Vũ biến sắc tạ giải liền ý thức được không tốt. Trung quanh thân thể hắn ánh sáng mạnh liệt vạn vẹo, thân hình lóe lên, muốn trốn vào trong hư không. Một đạo ánh sáng màu tử kim quang sáng long lanh, phảng phất là từ trong hư không mọc ra từ. Oanh lên thoáng một tiếng, quất đánh vào bên trong không chung. Á á, tạ giải kêu thả một tiếng, từ điện lượn lờ xung quanh toàn thân. Cứng rắn bị từ trong hư không quất đánh ra. Toàn thân kịch liệt run rẩy, đầu đầy tóc dài từng cây dựng thẳng đứng. Toàn thân run rẩy trong trợn mắt nhìn thẳng. Võ hồn bị cứng rắn quất tản, đừng nói trốn chạy, ngay cả khống chế chính mình đều làm không được. Đường Vũ Lân cười tùm tìm xuất hiện ở tạ giải bên cạnh. Ai là quả bom đấu La Hà? Hắn cũng không sợ hào quang lôi điện trên người tạ giải. Đường Vũ Lân ôm bờ vai của hắn, không để cho hắn từ không trung té xuống. Tạ giải hiện tại toàn thân tê dại, liền đại não đều có chút trống không. Căn bản là không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Hắn không chỉ là thân thể thống khổ, võ hồn bị quất tán, mà ngay cả linh hồn đều nhận lấy kịch liệt chấn động đường vũ lân ôm bà vai hắn, tay truyền đến một cỗ hấp lực, đem năng lượng lôi đình trên người hắn hấp nhất mà đi. trong miệng lẩm bẩm, đúng vậy, cái lôi thần chi tiên này uy lực quả nhiên không giống người thường. chẳng qua là một phần mười uy năng tại tập kích phía dưới, tạ giải cũng đỡ không nổi, thậm chí không kịp phóng xuất ra đấu khải, không tệ, không tệ. hồn kỹ thứ hai của lôi minh diêm ngục đẳng lôi thần chi tiên, hồn kỹ lôi thần chi tiên này không thể nghi ngờ là công kích đơn thể. cùng lam hoàng xâm la lôi mục hình thành bổ sung. Nhưng sau khi có năng lực này rồi, đường Vũ Lân một mực còn không có hoàn toàn nắm giữ. Cho nên cũng không dám toàn lực ứng phó. Hai cái hồn kỹ này vô luận là cái nào? Đối với bản thân hồn lực của hắn đều tiêu hao rất khủng bố. Lam Hoàng Sâm la lôi ngục thoáng một phát liền sẽ tiêu hao ba thành hồn lực của đường Vũ Lân. Cái lôi thần chi tiên này cũng vậy. Nhưng đây chính là một kích chi lực. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được ở bên trong cái lôi thần chi tiên này ẩn chứa một loại pháp tắc đặc thú có quan hệ cùng không gian. Có lẽ là bởi vì thời điểm hoàn thành dung hợp cuối cùng, đã có vô định phong ba phụ trợ. Hơn nữa chính mình đối với không gian Pháp tắc còn có một tí lý giải càng khắc sâu, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nếu muốn chính thức khống chế cái lôi thần chi tiên này, hắn còn cần càng nhiều nhận thức hơn nữa. Nhưng lực công kích thật sự là đáng sợ. Hắn cũng không dám toàn lực ứng pho thi triển ra. Chọn vẹn vài phút sau, tạ giải mới từ trong trạng thái tê dại dần dần khôi phục lại. Nhưng thân thể vẫn là bất ngờ run rẩy thoáng một phát. Tạ giải vẻ mặt kinh ngạc. Lão đại, ngươi, cái hồn kỹ này của ngươi cũng quá hung ác rồi. Ta hiện tại toàn thân còn tê tê đấy. Vì cái gì ta trốn vào không gian đều không thể đào thoát công kích của ngươi. Vừa mới bị đánh trúng thoáng một phát, hắn thậm chí có loại cảm giác muốn hồn phi phách tán. Võ hồn thời không chi long có loại cảm giác hoàn toàn không cách nào chống cự. Cái này tuy rằng hắn chưa có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng tạ dài có loại cảm giác coi như là chính mình được chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ sợ cũng trốn không ra uy lực kinh khủng này của đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Lôi thần chi tiên điều động không chỉ là hồn lực của ta. Hơn nữa còn có tinh thần lực, cái kia tự hồ là một loại lực lượng gần như tại biên giới thời không. Hoặc như là sau khi lôi minh diêm ngục đằng đột phá hạn chế mười vạn năm, sinh ra một loại chi lực biến chất. Hiện tại ta còn không có hoàn toàn biết rõ ràng, còn cần thêm thời gian nhận thức nữa. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy, đây ẩn chứa pháp tắc chi lực đặc thù. Tự hồ bên trong một dòi này, có cả chính lĩnh vực đặc biệt của chính mình. Khóe miệng tạ dài co giật thoáng một phát. Sau này cũng không nhìn ngươi tu luyện nữa, để tránh gặp phải vã lây. Ta cũng phải nỗ lực, ta cũng muốn đột phá. Không biết vì cái gì, mới vừa bị đánh cho một cái dòi điện. Ở bên trong tối tâm để cho hắn hiểu rõ thêm một tầng nữa đối với pháp tắc biến hóa, của thời không chi long. Tự hồ khoảng cách đột phá tám cấp lại tới gần một bước lúc trước sáu đại tiên thảo đi theo đường vũ lân theo thứ tự là khỉ lão ất kim hương liệt hỏa hạnh kiều sơ bát giác huyền băng thảo mạc ngọc thần trúc vọng xuyên thu thủy lộ cùng địa long kim qua trong khoảng thời gian này nguyên ân dạ huy diệp tinh lan cùng nhạc chính vũ trước sau hoàn thành đột phá 80 cấp sẽ riêng phần mình dung hợp một loại tiên thảo trở thành hồn linh 10 vạn năm của chính mình trong đó nguyên ân dạ huy lựa chọn chính là địa long kim qua gần một bước tăng cường phương diện lực lượng cùng phòng ngự bản thân đạt được hai đại hồn kỹ Diệp Tinh Lan chọn chúng mặc Ngọc Thần trúc. nhạc chính vũ chọn chính là Liệt hỏa Hạnh Kiều Sơ. Bởi vì Từ Lạp Chí lúc trước đã phục dụng một loại tiên thảo, bản thân lại là hồn sư hệ thức ăn, cho nên sáu đại tiên thảo trong đó hắn sẽ không lựa chọn. Hiện tại còn lại Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo cũng đã sớm có phân phối, tạ giải được phân đến chính là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, mà Bát Giác Huyền Băng Thảo thì là Hứa Tiểu Ngôn đấy. Võ hồn của Hứa Tiểu Ngôn tại trước khi không có biến dị chính là Tinh Luân Băng Trượng. Nàng tuy rằng vẫn luôn dùng chính là tinh lực, nhưng bản nguyên băng thuộc tính lại thủy trung tồn tại. Hồn linh mười vạn năm hiếm thấy, nàng hiện tại cũng đang mong đợi dung hợp bắt giác huyền băng thảo. Sau đó, xem một chút năng lực chính mình còn có thể sản sinh biến dị nhất định hay không. Mà đối với tạ giải mà nói, vọng xuyên thu thủy lộ chưa có thể trực tiếp để cho tử cực ma đồng của hắn đạt đến tầng thứ tối cao ra. Trọng yếu hơn là có thể để cao ngộ tính của hắn. Thời không chi long của hắn kỳ thật tu luyện là khó khăn nhất đấy. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì bây giờ còn chưa có đột phá bát hoàn. Càng là hướng cấp độ cao hơn tăng lên, lại càng là cần hắn càng nhiều nữa lý giải cùng minh ngộ. Đường Vũ Lân nói. Dù sao hiện tại cũng có thời gian, không bằng người hướng ta tiến công. Ta cảm thụ một chút trạng thái người bây giờ. Có lẽ sẽ đối với người có chỗ trợ giúp. Nhãn tình tạ giải sáng lên. Người chỉ thủ không công chứ. Đường Vũ Lân tức giận. Nhìn cái dạng kinh sợ của người kia. Tới hay không? Tới luôn. Tạ giải không chút do dự nói ra. Hắn sở dĩ không chịu luận bàn cùng đường Vũ Lân, hiển nhiên là sợ bị ngược đãi đấy. Nhưng nếu như đường Vũ Lân là chỉ thủ không công mà nói, cái kia có thể đã không giống với lúc trước. Tính thêm một người ta nữa, nhạc chính Vũ đã sớm từ đằng xa đã bay trở về. Sau lưng bốn cánh đập rung trong mắt cũng là bộ dáng hứng thú giật rào. Đường Vũ Lân nói, tốt tới đi. Tạ giải cùng nhạc chính Vũ lướt nhau, hai người tuy rằng thường xuyên cãi nhau. Nhưng trên thực tế, từ khi tiến vào Sử Lai Khắc Học viện, bọn hắn đã kể vai sát cánh chiến đấu còn nhiều hơn so với Đường Vũ Lân. Sớm đã phối hợp hết sức ăn ý, trong mắt Nhạc Chính Vũ chợt lóe sáng, quang diễm màu vàng sáng lạn bỗng nhiên bay lên. Dung thân nhoáng một cái, tựa như một quả đạn phá màu vàng, bay đi thẳng đến Đường Vũ Lân. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, kim quang trên người lập lòe. Lân Phiến bao trùm, hoàng kim long thể, hai tay ngẩng lên, ngăn trở hướng quang đoàn màu vàng. Oanh lên một tiếng, Quang diễm màu vàng sáng lạ nổ tung, nhưng cũng không tán loạn, ngược lại như là một cái miệng rộng cắn về đường Vũ Lân. Nhiệt độ cao nóng bỏng thiêu đốt, tràn đầy quang minh cùng lực lượng của lửa. Đây rõ ràng là bản thân tu vi nhạc chính Vũ đột phá bát hoàn. Sau khi kết hợp được liệt hỏa hạnh kiều sơ để cho võ hồn, bản thân lại có thăng hoa. Hai tròng mắt đường Vũ Lân lóe sáng, lân phiến trên người đột nhiên trở nên lóe sáng hơn, chính là kim long bá thể. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo ánh sáng âm u lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau cổ hắn. Thiết cắt không hề báo hiệu mà đến. Cảm giác nguy hiểm chớp mắt chuyển khắp toàn thân. Phản ứng ứng kích phía dưới, trên thân đường Vũ Lân đột nhiên bổ nhào về phía trước. Vô số cây lam ngân hoàng mãnh liệt bắn ra, giống như là chớp mắt biến thành gai nhím. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy, đây ẩn chứa pháp tắc chi lực đặc thù. Tự hồ bên trong một roi này, có cả chính lĩnh vực đặc biệt của chính mình. Khóe miệng tạ dài co giật thoáng một phát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 Vô số cây lam ngân hoàng mãnh liệt bắn ra, giống như là chớp mắt biến thành gai nhím, đinh lên một tiếng, tại phía sau hắn hào quang đột nhiên bóp méo. Đạo kia ánh sáng âm u kia gần như là tại dưới tình huống hoàn toàn không thể nào. Tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi, đúng là bộc phát trước khi Lam Ngân Hoàng xuất ra, đã gián lên bên gáy Đường Vũ Lân rồi. Nhưng là vừa lúc đó, chung quanh thân thể Đường Vũ Lân hào quang đột nhiên biến đổi. Mắt thấy thiết cắt tại cổ của hắn, lưỡi dao sắc bén đột nhiên bên trong quỷ dị về tới một giây lúc trước. Ngay cả quang diễm của nhạc chính Vũ đã quét sạch tại trên người hắn, cũng tiếp theo lui lại vài phần. Đó chính là lĩnh vực thời gian hồi tưởng. Lĩnh vực tinh thần độc nhất vô nhị của đường Vũ Lân. Nhưng là vừa lúc đó, trên trăm đạo ánh sáng âm U cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Giống như là muốn đem hắn sử chạm, Chớp mắt biến hóa, hướng hắn bao trùm mà đi. Kinh khủng hơn chính là, những thứ ánh sáng âm U này có nhanh có chậm nhìn qua cực kỳ không trật tự nhưng tốc độ công kích của bọn nó cũng tại mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến ảo làm người ta có loại cảm giác hoàn toàn nắm lấy không thấu sắc mặt đường vũ lân hơi đổi lĩnh vực thời gian hồi tưởng chớp mắt tăng cường làm tất cả công kích đều hơi chút chậm chạp cùng lúc đó hắn một quyền oanh ra chính diện oanh kích tại bên trong không trung trong tiếng nổ vang trầm thấp không trung bị hắn cứng rắn oanh phá ra một cái hấp động loại nhỏ lực hút mãnh liệt từ đó truyền đến dẫn dắt những lưỡi dao sắc bén kia bị hấp thụ vào đó. Tốc độ công kích tiếp theo giảm bớt sâu sắc. Sau lưng đường vũ lân hai cánh kim long vương mở ra, thân thể xoay tròn tựa như gió lốc. Đồng thời phóng lên trời, cùng nhạc chính vũ từ trên trời giáng xuống cứng rắn đối đầu một kích. Lại là một tiếng nổ vang, toàn thân đường vũ lân tiếp theo run rẩy thoáng một phát. Bị oanh kích từ trên trời giáng xuống, hắn chỉ có thể phòng ngự. Đem bản thân tu vi cũng áp xúc đến cảnh giới bát hoàn rồi. Lần này lại liên tục vận dụng lĩnh vực tinh thần cùng lực lượng. Dưới tình huống này, đúng là có chút bị thua thiệt. Một đạo hào quang màu kim hồng cơ hồ là nối gót tới, hung hăng oanh kích tại trên người hắn. Đem toàn thân lân phiến của hắn đều phủ lên thành màu kim hồng. Đường vũ lân bị oanh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phương hướng bọt biển rơi đi. Nhưng trong miệng lại hét lớn một tiếng. Tốt, từng đạo ánh sáng âm u tại lúc này xuất hiện lần nữa. Liên sen lẫn trên không trung rơi xuống như mưa ánh sáng. Bên trong mưa ánh sáng, vô số ánh sáng âm u lập lòe. Có hào quang lại mang theo khí tức vô cùng sắc bén. Càng kỳ dị chính là, cái sắc bé này như có như không. Tự hồ không đi ngăn cản nó liền sẽ biến thành chân thật. Nếu như ngăn cản, nó lại sẽ chớp mắt hóa thành hư ảo. Kỳ dị vô cùng, cực kỳ khó chơi. Trong lòng đường Vũ Lân âm thầm tán thưởng. Lúc trước phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng bỗng nhiên biến nhỏ. Mỗi một cây Lam Ngân Hoàng dường như đều đã có sinh mệnh. Quay chung quanh tại thân thể của hắn thoải mái mà ra. Hồn hoàn thứ bảy sáng lên, Lam Ngân Hoàng chân thân trên người đường vũ lân toàn thân đều bao trùm một tầng vầng sáng lam vũ lất phất, dường như thân thể đã trở nên thông thấu rồi. mỗi một cây lam ngân hoàng cũng là như thế. căn bản không cần đường vũ lân đi khu động, bọn hắn liền tràn ngập linh tính văng ra tứ tán. từng đạo hào quang sắc bén, vô luận là tốc độ, vô luận là hư ảo hay là chân thật, thời điểm mỗi khi nó tiếp cận, chắc chắn sẽ có một cây lam ngân hoàng ngăn cản lại, khóa giải công kích của nó. nhạc chính vũ lần nữa hạ xuống, trên người thiêu đốt lên quang diễm màu kim hồng. Sau lưng bốn cánh toàn diện mở ra, đầy đủ hấp thu quang nguyên tố trong không khí, mà đang ngăn cản hắn, đấy nhưng là một mặt thuẫn lớn do Lam Ngân Hoàng bệnh mà thành. Trong hư không, thân ảnh tạ giải lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần đều mang đến công kích vô cùng sắc bén. Mà thế công nhạc chính Vũ thì tràn tính xâm lược đầy cường thế vô cùng. Hai người một hư một thực, phối hợp ăn ý, nhưng đường Vũ lân lại chính là bằng vào Lam Ngân Hoàng chân thân chính mình. Từng đám cây dây leo Lam Ngân Hoàng óng ánh sáng long lanh răng khắp nơi. Luôn có thể tại thời điểm thỏa đáng nhất ngăn trở công kích hai người. Cái này là tranh lệch bên trên Tu Vi rồi. Tinh thần lực của đường Vũ Lân đã sớm đạt đến cấp độ linh vực cảnh. Bằng vào Tu Vi tinh thần linh vực cảnh, hắn cũng có thể ở trước tiên tìm được công kích quỷ dị của tạ giải cùng nhạc chính Vũ. Lam Ngân Hoàng tại dưới tăng phúc của Lam Ngân Hoàng chân thân vô cùng cứng cỏi. Bổ sung lấy lực lượng Kim Long Vương cùng lôi điện tê dại của lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Bởi vậy, mỗi một lần va chạm, cũng có thể làm yếu bớt thế công thật lớn của nhạc chính vũ cùng tạ giải. Mặc kệ hai người công kích như hung mãnh thế nào, lại luôn có thể tại bên trong cực nhanh đem bọn hắn kia hóa giải. Bọn hắn chiến đấu tại bên trong không trung lộ ra chỗ không chỗ có, quang ảnh lập lòe, rất đồ sộ. Tạ giải còn chưa bao giờ thi triển qua năng lực của chính mình thoải mái đầm đìa như thế. Không dứt xuyên qua tại thời gian cùng trong không gian. Mỗi một lần xuyên qua, đều để cho hắn quang long trủy cùng ảnh long trủy trở nên càng thêm hư vô mờ mịt, cũng càng bày đủ tính chất uy hiếp. Từng đám cây Lam Ngân Thảo kia đều giống như địch nhân của hắn. Mỗi lần va chạm, cuối cùng sẽ để cho hắn có chỗ lĩnh ngộ. Hắn tất nhiên cũng sợ bị Lam Ngân Hoàng đánh trúng. Hắn cũng nghĩ làm sao có thể ứng đối tê dại lôi điện phía trên Lam Ngân Hoàng. Làm như thế nào tìm cơ hội, đột phá phòng tuyến. Hắn đã không chỉ một lần đột phá đến phụ cận đường Vũ Lân bằng vào thời không chi long áo nghĩa tìm kiếm được cơ hội tiến công, nhưng lĩnh vực thời gian hồi tưởng của Đường Vũ Lân lại khắc chế thật lớn đối với hắn. Mỗi khi công kích của hắn sắp rơi tại trên người Đường Vũ Lân, thời điểm đó cuối cùng sẽ được đưa về vị trí một giây trước đó. Sau đó Lam Ngân Hoàng có thể chuẩn xác bổ sung chỗ yếu, đem cơ hội của hắn hoàn toàn hóa giải, thẳng thắn mà nói, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới cần hắn càng thêm vắt hết óc để tìm kiếm sơ hở, tìm kiếm cơ hội Giống như đường vũ lần tại ngũ thần chi quyết tăng lên. Hồn sư tại áp lực trước mặt không ngừng đi qua thực chiến, là phương thức tăng lên bản thân tốt nhất. Giờ khắc này, tạ dài ở vào bên trong trạng thái như vậy. Nhạc chính vũ lại không phải như thế sao? Sau khi dùng hợp liệt hỏa hạnh kiểu sơ, bản thân tu vi hắn cũng có tiến bộ nhảy vọt. Võ hồn thần thánh thiên sứ được hồn hoàn mười vạn năm tăng phúc chỉnh thể tăng lên. Quang minh chi hỏa cùng nóng bỏng chi hỏa đem kết hợp. Làm hắn đi ra một con đường có chút khác nhau cùng, với bản nguyên võ hồn thần thánh thiên sứ. So với việc võ hồn thần thánh thiên sứ ban đầu càng có tính xâm lược, hắn xâm lược như lửa, tăng thêm hư ảo cùng sự xuyên qua của tạ giải. Đối với đường Vũ Lân cũng đã tạo thành uy hiếp thật lớn. Dưới tình huống không có sử dụng đấu khải, đường Vũ Lân không thể phản công, cũng chỉ có thể đi qua không dứt sử dụng lĩnh vực, thời gian hồi tưởng để đối kháng hai người. Bởi vì không cần lo lắng đường Vũ Lân phản công, công kích hai người có thể nói là phát huy tác dụng vô cùng lớn. Đem tất cả tăng lên trong khoảng thời gian này đều phát huy được. Đang không ngừng tiến công thông hiểu đạo lý. Loại cảm giác này đối với bọn họ mà nói là rất tuyệt vời đấy. Thực lực thay đổi tăng lên một cách vô chi vô giác. Đường Vũ Lân cũng là người được lợi. Là một người am hiểu nhất về tiến công. Hắn bình thường trong chiến đấu càng ỉ lại lực lượng Kim Long Vương. Tựa như tại trên chiến trường toàn bộ ngũ thần chi quyết. Hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua 8 cái hồn kỹ của Lam Ngân Hoàng. Hắn đã thành thói quen công kích, mà bản thân Lam Ngân Hoàng có rất nhiều ưu thế lại bị hắn không để ý đến. Lúc này toàn diện phòng ngự, cường độ thân thể tuy trọng yếu. Nhưng hắn càng nhiều hơn là dựa vào Lam Ngân Hoàng để ngăn cản thế công của đối thủ. Bởi như vậy, hắn có thể ngộ đối với Lam Ngân Hoàng cũng liền trở nên càng thêm khắc sâu. Phân thần khống chế, lĩnh vực thời gian hồi tưởng dung hợp tại bên trong Lam Ngân Hoàng, toàn diện phòng ngự để cho hắn đối với chủ võ hồn bản thân lĩnh ngộ cũng có chỗ sâu thêm. Tu vi ba người cũng đã là cấp độ thất hoàn trở lên. Tạ giải cùng nhạc chính vũ cũng đều tu luyện ra hồn hạch, hồn lực cuồn cuộn không dứt tại bên trên mặt biển đại chiến kéo dài. Chọn vẹn hơn một giờ sau, nhạc chính vũ mới đầu tiên gánh không được. Bốn cánh đập rung hóa thành một đoàn hỏa quang thoát ly khỏi vòng chiến. Y phục trên người nhạc chính vũ cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Đừng đánh, đừng đánh nữa, dễ nghiện quá đi. Hắn miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển. Thân thể tuy rằng mỏi mệt, nhưng hai tròng mắt lại trở nên đặc biệt sáng ngời. Quang ảnh hư ảo lóe lên, tạ giải xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai tay chống lạnh cũng là thở dốc không dứt. Quá mức nghiện rồi. Lão đại, sau này cũng phải như vậy, ngươi chỉ thủ không công. Như vậy mà nói, chúng ta mỗi ngày đều nguyện ý luận bàn cùng ngươi. Từng đám cây lam ngân hoàng thu liễm, đường vũ lân hiện ra bản thể. Hắn như cũ là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Chẳng qua là ánh mắt thoáng có chút ảm đạm. Đây là tiêu hao lượng lớn tinh thần lực sinh ra di chứng. Ngươi nghĩ đẹp như vậy sao, ta cũng rất mệt đấy. Trên thực tế, nhạc chính Vũ cương đối cứng với hắn mà nói, uy hiếp không lớn. Đường Vũ Lân bây giờ, cường độ thân thể đã đến tình trạng cực kỳ khủng bố. Đơn giản mà nói, tính là như Minh Vương đấu la cáp lạc tát. Đơn thuần về phương diện cường độ thân thể, cũng chưa chắc có thể so sánh cùng đường Vũ Lân. Để cho hắn đau đầu chính là tạ giải, công kích tạ giải gần như không chỗ nào không có. Hơn nữa lợi dụng biến hóa của thời gian cùng không gian, có loại cảm giác quỷ thần khó lường. Tại dưới tình huống không thể tiến công, phòng ngự thế công của hắn nhất định phải không ngừng sử dụng lĩnh vực thời gian hồi tưởng để bù lỗi. Tạ Giải tuy rằng vẫn chưa tới tu vi bát hoàn, nhưng quả thực là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Nhưng càng là như vậy, trong lòng Đường Vũ Lân lại càng là cao hứng. Đồng đội trở nên cường đại là chuyện may mắn của cả đường môn cùng sự lai khắc. Hắn dù sao chỉ có một người, lực lượng cá nhân vô luận cường đại như thế nào. Tại dưới tình huống thế cục trước mắt rất bất lợi của đại lục đối với Đường môn, cùng Sử Lai Khắc học viện cũng sẽ ảnh hưởng thật lớn đến phát triển của toàn bộ Đường môn. Mà nương theo lấy đồng bạn cũng trở nên cường đại lên, một khi Sử Lai Khắc thất quái toàn bộ trở thành cường giả cấp độ phong hào đấu la, Đường Vũ Lân tin tưởng, Sử Lai Khắc tại dưới sự cố gắng của bọn hắn, nhất định là có thể xây dựng lại. Tạ giải cười hắc hắc. Lão đại, không nên như vậy nha. Ngươi nhìn xem, buông tay để cho chúng ta tiến công, thật sự đối với chúng ta rất có trợ giúp nha. Nếu là ngươi cũng phát động tiến công, toàn bộ phương vị công kích một người, chúng ta sẽ không có cách nào đánh tiếp cùng ngươi, rất không ý tứ. Như vậy chỉ thủ không công, mọi người đều bền bỉ, thật tốt. Nhạc chính vũ liên tục gật đầu, ý kiến đồng ý với tạ giải. Không sai, lão đại cứ như vậy đi, ta cũng hiểu được như vậy là rất tốt. Vừa rồi có vài chỗ ta ban đầu cùng liệt hỏa hạnh kiểu sơ, dung hợp còn không quá hoàn mỹ, tự hồ cũng đã thông hiểu đạo lý nữa rồi. Có thêm mấy lần nữa, nhất định có thể xúc tiến ta cùng hồn linh dung hợp trình độ rất lớn Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói. Loại phương thức này ngược lại là có thể tiếp tục nữa. Bất quá, còn cần gia tăng biến hóa thêm nữa, mới rất có lợi cho chỉnh thể chúng ta tăng lên. Lát nữa nguyên ân bọn hắn sau khi làm xong đấu khải cũng muốn tham dự. Như vậy tốt rồi, sau này ta chỉ thủ không công ba lần. Sau đó lại đến toàn lực ứng phó đấy. Cho các ngươi cũng tăng thêm một ít áp lực, chỉ là phóng thích cũng không được. Tại áp lực trước mặt như thế nào sử dụng năng lực của các ngươi cũng đồng dạng rất trọng yếu. Tạ giải cùng nhạc chính Vũ lướt nhau. Lão đại, ngươi đây không phải muốn trả thù chúng ta sao? Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói. Ta là hạng người như vậy sao? Ta là vì mọi người tăng lên đấy. Khục khục, tạ giải gãi gãi đầu. Đôi khi, ta cảm thấy ngươi cũng rất xấu bụng đấy. Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn để cho tạ giải nhìn thấy có loại cảm giác toàn thân rét run. Không đợi đường Vũ Lân mở miệng, tạ giải đã liên tục không ngừng nói. Được, liền cứ như vậy đi. Ta cũng hiểu được bên trong thời gian nhất định, chúng ta vẫn là cần một ít áp lực đấy. Những ngày tiếp theo, sinh hoạt của mọi người liền sẽ trở nên phong phú hơn. Phía trên biển cả không hề cố kỵ, đã trở thành nơi thí luyện chàng tốt nhất của bọn hắn. Hầu như mỗi ngày tàu ngầm đều nổi lên, đưa bọn chúng lên mặt biển tiến hành tu luyện thực chiến. Không chỉ là tạ giải, nhạc chính vũ tham gia, những người khác cũng trước sau tham gia vào. Có đôi khi là đường vũ lân chỉ thủ không công, đôi khi là bị vây công. Sức chiến đấu mọi người đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác, không ngừng tăng lên. Mai Đường Vũ Lân chính mình cũng đi qua không ngừng thi triển cùng tu luyện, vững chắc lấy cảnh giới của mình. Chính là trong dạng quá trình này, thời gian trôi qua nhanh chóng, bọn hắn đã cách đấu La Đại Lục càng ngày càng gần. Cái ngày Đường Vũ Lân vừa mới cùng đồng bạn hoàn tất thực chiến quay về tàu ngầm, thuyền trưởng liền tìm hắn, môn chủ liên hệ với tông môn rồi, liên hệ với Đường môn, có nghĩa là khoảng cách bọn hắn đến đấu La Đại Lục đã rất tới gần. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, còn có bao lô thì cập bờ. Thuyền trưởng nói, ước chừng còn có khoảng 3 ngày. Phó điện chủ nhắn lại sau khi trở về người lập tức liên hệ với ngài ấy. Hình như là có việc gấp muốn cùng người câu thông. Trong lòng đường Vũ Lân siết chặt việc gấp sao? Chẳng lẽ nói, tinh là đế quốc bên kia cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được thế công của hạm đội, liên bang sao? Hắn vội vàng đi vào phòng truyền tin. Thuyền trưởng sai nhân viên công tác khác, tự mình làm kết nối thông tin cho đường Vũ Lân sau đó cũng lui ra ngoài. Thông tin kết nối, bên kia truyền đến âm thanh đa tình đấu la tang hâm. Vũ Lân sao? Nghe được âm thanh của hắn, đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được. Tại trong âm thanh, tự hồ tràn đầy mỏi mệt. Miện hạ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi, nhưng tâm tình của hắn cũng không có trở nên quá mức vội vàng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã học được tỉnh táo. Vô luận gặp phải tình huống như thế nào, lo lắng đều không giải quyết được vấn đề. Tại thông tin bên kia tang hâm ha ha cười một tiếng. Ngươi không cần lo lắng, các ngươi lần này làm vô cùng tốt. Hạm đội liên bang bị tinh la đế quốc bên kia ngăn lại. Nghe nói đã chuẩn bị rút lui trở về. Ban đầu song phương vẫn còn rằng co, bởi vì phương diện tinh la đế quốc đã có chúng ta cung cấp vũ khí. Để cho hạm đội liên bang sợ ném chuột mà vỡ bình. Mà hạm đội của đấu linh đế quốc cũng đã xuất hiện vào lúc này. Cũng phóng ra một quả tử mẫu truy hồn đạn cấp 10. Lần này là làm một chiếc mẫu hạm liên bang nhận lấy tổn hại nhất định. Hiện tại hạm đội liên bang đã lui về phía sau khoảng cách khá xa xôi. Căn cứ tin tức chúng ta liên hệ được cùng tinh La Đế Quốc. Trận chiến tranh này hẳn là dừng lại. Dù sao, Trần Tân Kiệt cũng không dám tỏa ra toàn quân bị diệt hoặc là mạo hiểm lưỡng bại câu thương để phát động trận chiến tranh này. Thiên thời địa lợi đều ở đây tinh La Đế Quốc bên kia. Vô luận là vũ khí cùng quân lính đều có thể kịp thời bổ sung. Dùng đại lục trở thành căn cứ phòng thủ phản kích. Một khi ba đại hạm đội bị hủy diệt, coi như phương diện tinh la đế quốc tạo thành tổn thương cũng đủ lớn. Cũng tuyệt không phải liên bang hy vọng nhìn thấy đấy. Bởi vì nói như vậy, nếu muốn lại tổ chức thế công sẽ rất khó. Lần này rất có thể để cho tinh la đế quốc triệt để kiêu ngạo. Cho nên, ta đoán chừng hạm đội liên bang lần này chỉ có thể là không công mà lui. Mà lần tiếp theo, nếu như liên bang thật còn muốn phát khởi thế công đối với tinh la đế quốc, quy mô nhất định sẽ càng lớn, nhưng thời gian cũng nhất định sẽ càng lâu không biết lúc nào mới có thể đã phát động ra. nghe đa tình đấu là nói, đường vũ lân nhẹ nhàng thở ra rất lớn. cái kia thật là tốt quá, có thể tránh cho một trận chiến tranh, ít nhất thương vong của dân thường sẽ giảm bớt sâu sắc. thế nhưng là, miệng hạ ngay người rất mệt mỏi. có phải còn có chuyện gì hay không? tang hâm thán nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. liên bang đã tuyên bố đường môn chúng ta là tổ chức phản quốc. biểu lộ bộ mặt đường vũ lân cứng đờ, toàn thân đều ngây dại. liên bang tuyên bố đường môn là tổ chức phản quốc sao? Cái ý vị này là như thế nào? Từ khi đường môn sáng tạo đến nay đã hai vạn năm, vẫn luôn là một trong những tông môn cường đại nhất ở bên chiến đấu la đại lục. Cách đây chưa lâu, chính là đường tam tổ tiên đường môn dẫn theo đồng bạn ngăn cơn sóng giữ, phối hợp hai đại đế quốc ngay lúc đó đánh tan âm mưu võ hồn điện. Cách đây chưa lâu, người phục hưng đường môn là chi chủ linh băng đấu la Hoắc vũ hạo, cũng là người tạo dựng truyền linh tháp, càng là dùng sức một mình lực bảo vệ tinh la đế quốc. Nhưng hai vạn năm sau, Đường Môn lại bị tuyên bố đã trở thành tổ chức phản quốc. Ý vị này là toàn bộ liên bang đều bài xích Đường Môn, thậm chí là đem Đường Môn trở thành tựa như thánh linh giáo. Tương lai Đường Môn chỉ có thể là sinh tồn trong bóng đêm, không còn có thể tới thế giới quang minh. Âm thanh Đường Vũ Lân chớp mắt trở nên lạnh như băng hơn. Bọn hắn vậy mà làm ra quyết định như vậy. Hắn đã thật lâu không có phẫn nộ đến như vậy rồi. Đa Tình Đấu la ha ha cười một tiếng. Đúng vậy đấy, có ít người vong ta chi tâm không chết. Hội nghị liên bang sinh ra tranh luận rất lớn. Phái đối địch vẫn là muốn bảo vệ chúng ta. Nhưng mà, phái chủ chiến liên hợp phái trung gian lại chủ trương gắng sức thực hiện việc này. Cũng dùng việc ngươi tại tinh là đế quốc tham dự ngũ thần chi quyết. Cùng với tinh là, đấu linh hai nước đột nhiên có vũ khí đối kháng lại được liên bang. Đó là lý do để cuối cùng thông qua được cái nghị quyết này. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Nhưng bọn hắn không có chứng cứ. Đa tình đấu là thản nhiên nói. Bọn hắn cần chứng cứ sao? Hơn nữa, kỳ thật chúng ta cũng đã nghĩ đến việc này rồi. Bất quá ngươi yên tâm, coi như là bị tuyên bố đã trở thành tổ chức phản quốc. Đường môn chúng ta cũng không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. chờ ngươi trở về rồi nói sau. Ta chỉ trước tiên là đem chuyện này nói cho ngươi. Đường Vũ Lân nói. Huyết thần quân đoàn bên đó thì sao? Còn có điện chủ cùng tinh anh đường môn chúng ta có rất nhiều tại huyết thần quân đoàn. Làm sao bây giờ? Đa tình đấu la nói. Còn có thể làm sao? Liên bang cho rằng, huyết thần quân đoàn đã không cần chúng ta chứ sao? Tại trước khi hội nghị liên bang thông qua nghị quyết, cũng đã phái cường giả, liên hợp người của chuyến linh tháp cùng một chỗ tiến về trước huyết thần quân đoàn. Đều muốn bắt lại điện chủ cùng người chúng ta. Bị minh kính đấu la sớm phát hiện, hiện tại điện chủ cùng người chúng ta cũng đã trở về. Vị trí của bọn hắn do phó tháp chủ truyền linh tháp. Thiên phượng đấu là lãnh giao thủ dẫn đầu một ít cường giả chuyến linh tháp đến kế thừa. Lãnh giao thù tạm thời trở thành huyết nhất huyết thần doanh đường vũ lân theo bản năng nắm chặt nắm đấm mấy ngàn năm qua đường môn chúng ta vì đại lục sở tác ra cống hiến liền cư như vậy đều biến mất rồi hà đúng biến mất rồi tuy rằng đa tình đấu là tại lúc nói ra mấy chữ này thời điểm này tâm tình lộ ra rất bình tĩnh nhưng đường vũ lân lại có thể cảm nhận thật sâu được ở sâu trong nội tâm hắn không bình tĩnh thoáng trầm mặc một phát đường vũ lân trầm giọng nói ba ngày sau ta sẽ trở lại rồi đa tình đấu là nói tốt tất cả chờ ngươi trở về lại nói tiếp Dập máy thông tin, ban đầu đường Vũ Lân tâm tình rất tốt, tất cả đều phá hư. Đường Môn, sừng sững tại đại lục 2 vạn năm, vì hòa bình cùng phát triển đại lục đã làm ra vô số nỗ lực. Lúc này lại rơi vào kết quả như vậy, làm sao có thể không để cho người ta thất vọng đau khổ chứ? Những thứ khác không nói, riêng là thủ hộ huyết thần quân đoàn, thâm uyên thông đạo 6.000 năm. Đã không biết có bao nhiêu đệ tử đường Môn đã hy sinh ở chỗ đó. Thân là huyết nhất vô tình đấu la, chấn thủ thâm uyên thông đạo hơn 10 năm. Liên bang sao? Là đối đãi như thế với đường môn sao? Đã nói lần này mình tiến về trước tinh là, đúng là không có đứng ở trên lợi ích cân nhắc của liên bang. Nhưng suy tính cho toàn bộ con người. Nhất là có thánh linh giáo đại địch này. Nếu như mặc kệ chiến tranh phát sinh, số lượng người bị chết càng nhiều. Liền tương đương với để cho thánh linh giáo phát triển. truyền linh tháp cấu kết thánh linh giáo, chuyện này đã xác nhận rồi. Nhưng liên bang không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại là đường môn bị đối đãi như thế. Tổ chức phản quốc sao? Bốn chữ này là trầm trọng cỡ nào? Nhất là đối với đường môn trừng vạn năm huy hoàng mà nói. Phần áp chế này là cực lớn bực nào? Đối với đệ tử đường môn bình thường mà nói, nhất định là đà kích cực lớn vô cùng. Thế nhưng là, liên bang lại liều lĩnh làm ra quyết định như vậy. Năm đấm đường vũ lân nắm gắt gao đấy, trong lòng phẫn nộ thật lâu không thể bình phục. So với toàn bộ liên bang, vô luận là sử lai khác học viện mọi người còn sót lại hay là cùng đường môn, đều nhỏ yếu như vậy. Dùng tông môn thêm tri lực học viện, cũng không có khả năng chống lại cùng toàn bộ liên bang. Đường môn càng không khả năng đi trả thù liên bang. Nhưng đỉnh đầu bị chụp mũ là tổ chức phản quốc, tương lai đường môn đi con đường nào đây? Liên bang chẳng lẽ thật sự muốn đem toàn bộ đường môn, đều bức bách đến tinh la đế quốc bên kia sao? Mà trên thực tế, tinh la đế quốc đối với đường môn hàm học hỏi như khát nước. Cũng bởi vì là đường môn tại hồn đạo khoa học kỹ thuật rất cường đại. Tính là đường môn tiến về tinh la. Như vậy, mấy nghìn năm sau, một khi tinh la đế quốc phát triển, đường môn có phải lại sẽ cùng giống với hiện tại hay không? Trong lòng đường vũ lân thống khổ nhất chính là, không biết nên như thế nào đối mặt với tình huống như vậy. Nhìn không tới tương lai. Huống chi, liên bang lại làm sao có thể làm cho cả đường môn, đều đem đến tinh la đại lục được. Tuyên bố đường môn là tổ chức phản quốc. Không hề nghi ngờ, sẽ có một loạt hành động nhằm vào. Tổ chức thánh linh giáo là khủng bố, tổ chức đường môn là phản quốc. Cái này tự hồ đã ngang bằng nhau rồi. Liên bang là ngu muội cỡ nào? Đường vũ lần lần thứ nhất sinh ra bất mãn mãnh liệt như thế đối với liên bang. Tin tức này hắn không có trước tiên nói cho những người khác. Tất cả cũng chờ trở về rồi hãy nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại sao khi hóa giải trận chiến tranh này lại mang cho đường môn cục diện nghiêm trọng như thế. Gánh nặng phục hưng sử lai khắc học viện vốn là đã đủ trầm trọng rồi. Hơn nữa đường môn bị tuyên bố trở thành tổ chức phản quốc. Chính mình là môn chủ đường môn. Hải thần các chủ sử lai khác học viện, áp lực chớp mắt đột nhiên tăng. Ba ngày sau, tàu ngầm lặng yên không một tiếng động tiến vào đến đường hầm bí mật của đường môn, bò neo dưới mặt đất. Di chuyển tại trên đại dương bao la lâu như vậy rồi. Chân đi trên đất bằng, làm cho người ta một loại cảm giác an tâm. Nhưng đường vũ lân lúc này lại là không hề đi cảm thụ những điều này. Trụ sở đường môn vẫn tại dưới đất thiên hải thành, nhìn không ra cái gì khác. Nhưng giữa mơ hồ, Đường Vũ Lân lại có thể từ trong mắt các đệ tử Đường Môn nhìn thấy các loại tâm tình phức tạp, có không cam lòng, có thống khổ, càng nhiều hơn nữa là phẫn nộ cùng khuất nhục. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân trở về, biểu lộ mới xuất hiện một tí thư giãn giải tỏa. Nguyên một đám cung kính hướng Đường Vũ Lân hành lễ, tự đáy lòng hướng hắn thăm hỏi. Ngũ Thần chi quyết để cho Đường Vũ Lân tại trong liên bang cao tầng bị để ý, đồng thời cũng chính thức là trụ cột vững vàng của Đường Môn. Lấy một địch quốc, đây là hạng vinh quang gì? Lúc video gửi quay lại liên bang, sau khi được các đệ tử đường môn nhìn thấy, bọn hắn không khỏi hoan hô nhảy nhót. Bọn hắn thế mới biết, vị môn chủ tân nhiệm trẻ tuổi này bản thân thực lực cường đại đến cỡ nào. Có thể có một vị lĩnh tụ dẫn đầu như vậy. Đối với toàn bộ đường môn mà nói thì có hy vọng tồn tại. Đường môn từ khi vạn năm trước đã từng xuất hiện qua một lần xuống dốc. Sau đó liền đặc biệt chú ý truyền thừa. Mỗi một thời đại lĩnh tụ tại thời điểm chính mình vẫn còn thịnh, liền sẽ tiến hành bồi dưỡng một loạt người mới từ đó tuyển ra người ưu tú thành tựu kế tục. thế nhưng trận đại tai nạn để cho lực lượng tân sinh của đường môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. tuy rằng không giống như sử lai like khắc học viện trực tiếp bị hủy diệt, nhưng cũng là đả kích rất nghiêm trọng. lúc này mới đã có tình huống đường vũ lân nhanh như vậy đã thượng vị. đường vũ lân dùng hành động hướng hai vị miện hạ đa tình vô tình mà chứng minh hắn là đáng giá tín nhiệm đấy. hành trình không đến một năm, hắn đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, mang theo một thân thực lực cường đại trở về. Đồng thời còn mang về thánh linh đấu là nhã lị tấn thăng đến cực hạn đấu là, tuy rằng đường môn cùng sử lai khắc học viện bị toàn diện áp chế, nhưng tại phương diện chiến lực cao đoan, lại có quang ám đấu là long dạng nguyệt, vô tình đấu là tào đức trí, đa tình đấu là tang hâm, thánh linh đấu là nhã lị tứ đại cực hạn đấu là, đơn thuần số lượng cực hạn đấu là so đấu, như cũ là thực lực tối đỉnh cao, đã trở về sau. Âm thanh quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt đường Vũ Lân, cùng thánh linh đấu la. Miện hạ, nhìn thấy hắn, lông mày đường Vũ Lân rút cuộc giãn ra vài phần. Xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải chính là đa tình đấu la tang hâm sao? Tang hâm mặt mỉm cười, từ bề ngoài nhìn không ra chút nào hắn gần đây, đã nhận lấy áp lực cực lớn cỡ nào? Trở về là được. Tang hâm nói xong câu đó lại chuyển hướng sang thánh linh đấu la, mỉm cười. Nhã lị, chúc mừng. Hắn kinh ngạc phát hiện, Thánh Linh Đấu La không chỉ là bởi vì Tu Vi Tăng lên mà biến hóa, mà tinh khí thần toàn thân tựa hồ cũng có biến hóa thoát thai hoán cốt. Tuy rằng như cũ vẫn là một mái tóc bạc, nhưng ban đầu trong ánh mắt cái kia tràn đầy cô tịch cùng tuyệt vọng đã biến mất. Ngược lại có loại cảm giác vui sướng hướng về quang vinh. Toàn thân tựa hồ cũng tràn đầy sức sống. Nhã lị hỏi, miệng hạ khách khí, đường môn còn hoàn hảo chứ. tang hâm cười nhạt một tiếng, trời còn sụt xuống không được kỳ thật chúng ta sớm cũng đã dự liệu đến có một ngày như vậy rồi. Ngay cả sử lai like khắc cùng đường môn đều bị đạn pháo thí thần oanh tạc. Còn có cái gì là bọn hắn làm không được đây? Một khi quyền tại tay liền đem lệnh đến, dục vọng để cho diệt vong, trước mắt để cho điên cuồng. Nhã lị khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng quá không kiêng nể gì cả rồi. Đồng thời, cũng quá coi thường chúng ta rồi. Đi thôi, chúng ta trở về rồi hãy nói trước chuyến đi này theo đường vũ lân có các đệ tử đường môn phương diện tiểu đội huyết long cũng không có bất cứ vấn đề gì lúc trước tại thời điểm chọn người vốn liền lấy đệ tử đường môn làm chủ chỉ cần làm tốt giàn xếp là được rồi trong tổng bộ đường môn ở thiên hải thành a như hàng cùng tư mã kim trì dù sao không tính là đệ tử đường môn cho nên tạm thời đi nghỉ ngơi rồi vào lúc này trong phòng họp tổng bộ đường môn chỉ có đa tình đấu là tang hâm thánh linh đấu là nhã lị cùng với bảy người sử lai khắp thất quái Phong bế ngăn cách bên ngoài, tăng hầm hướng đường Vũ Lân nói. Môn chủ, nhiệm vụ chuyến này hoàn mỹ. Mục đích của chúng ta đã xem như đạt đến. Hạm đội liên bang tuy rằng vẫn còn cùng rằng co với bên kia. Nhưng cuối cùng kết quả nhất định sẽ là không công mà về. Trước mắt chiến tranh đã không cần lo lắng. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc đều biểu đạt cảm tạ đối với chúng ta. Tinh la đế quốc cũng bày tỏ, nếu như chúng ta nguyện ý, tuy thời có thể đem đường môn chuyển di qua. Thời điểm nói ra những lời này, hắn nhìn thấy trong ánh mắt Tăng Hâm không khỏi toát ra một tia kính nể. Không thể nghi ngờ, đường môn trợ giúp tinh la, đấu linh. Ngoài lý do vì để tránh cho chiến tranh ra, chỉ sợ còn có muốn lưu lại ý tứ đường lui. Ít nhất trước mắt nhìn, tinh la, đấu linh, đại môn hai nước tùy thời đều rộng mở vì đường môn. Tăng Hâm nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đường môn chắc là sẽ không rời khỏi đấu la đại lục đấy. Tựa như sử lai khác học viện cũng sẽ không rời khỏi. Căn cơ chúng ta ở chỗ này, tiền bối chúng ta dùng vô số nỗ lực, mới có đường môn vinh quang ngày hôm nay. Thành tựu người thừa kế hậu đại, chúng ta như thế nào cũng không thể bị mất căn bản của đường môn. Nhã lị khẽ gật đầu. Trước mắt cục diện như thế nào? Liên bang có triển khai hành động gì không? tang hâm mỉm cười. Bọn hắn còn không dám có động tác quá lớn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đường môn nắm giữ trong tay cái gì. Thật sự muốn đem đường môn bức bách trở thành tổ chức phản quốc chính thức thậm chí là tổ chức khủng bố hậu quả như vậy bọn hắn gánh chịu không nổi đúng vậy đường môn tích lũy hùng hậu hạng gì tư điểm lần này vì hai đại đế quốc cung cấp vũ khí là có thể ngăn chặn hạm đội liên bang liền có thể thấy được lốm đốm sức mạnh của đường môn rồi nếu như đường môn liều lĩnh khởi xướng trả thù liên bang cái kia cũng không phải liên bang có thể gánh chịu được đấy tang hâm tiếp tục nói trước mắt bọn hắn chẳng qua là gia tăng chèn ép lực độ tận khả năng tìm kiếm cùng phong tỏa tất cả nguồn gốc tài nguyên chúng ta Đồng thời tìm tòi trụ sở của chúng ta. Trước mắt đã bị bọn hắn tìm ra ba cái. Nhưng bởi vì chúng ta sớm đã có chuẩn bị, tổn thất còn không tính quá lớn. Nhã lị nói. Vậy là tốt rồi, vậy kế tiếp, miện hạ có tính toán gì không? Tăng hâm nhìn về phía đường Vũ Lân. Cái này phải do môn chủ định đoạt rồi. Ta sao? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút. Tăng hâm khẳng định nói. Đương nhiên là ngươi, ngươi bây giờ mới là người chủ trì đường môn. Phương hướng tông môn tự nhiên cũng là do ngươi tới quyết định, chúng ta sẽ tại sau lưng ủng hộ ngươi. Một năm qua này, tốc độ phát triển thực lực của ngươi chúng ta rõ như ban ngày. Nói thật còn vượt ra khỏi dự phán của chúng ta. Tốc độ phát triển như vậy, chính là qua nhiều thế hệ tổ tiên đều rất ít khi xuất hiện. Cái này càng có nghĩa là chúng ta lựa chọn chính xác. Hơn nữa ngươi bây giờ tại trong bổn môn uy vọng đã đầy đủ rồi. Tiếp theo, chính là ngươi như thế nào dẫn mọi người tái hiện đường môn cùng sử lai khắc, đến thời khắc huy hoàng. Chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi bây giờ càng không thể lui lại, chỉ có thể bước về phía trước. Tiềm năng của ngươi đã bắt đầu được đầy đủ phóng xuất ra. Như vậy là, tiềm năng thống soái tông môn của ngươi cũng đến thời điểm bị kích phát rồi. Tào Đức Chí nói với ta, ngươi cùng mọi người không giống người khác. Tại trên bờ vai ngươi áp lực càng lớn, ngươi có khả năng phóng xuất ra năng lượng cũng liền càng lớn. Chúng ta đều hy vọng nhìn thấy điểm này được tiếp tục nữa. Đừng vũ lân mặt lộ vẻ cười khổ. Miện hạ, hiện tại loại tình huống này, ta đối với chỉnh thể đường môn chúng ta dù sao còn chưa đủ quen thuộc. Ta, không cần có tâm tình sợ khó. tang hâm cắt ngang hắn mà nói. Suy nghĩ thật tốt, thời điểm ngươi quyết định, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi phán đoán có được hay không. Nhìn ánh mắt thâm thúy này của hắn, đường vũ lân không có nói thêm gì nữa. Dựa vào thành ghế nhắm hai mắt lại, đại não bắt đầu tốc độ cao vận chuyển. Không hế nghi ngờ, tình huống hiện tại đừng nói sử lai khắc học viện xây dựng lại coi như là đường môn đều có được uy hiếp khả năng tồn vong. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện sắp sửa đối mặt là cả lực lượng liên bang, còn có truyền linh tháp cùng với Thánh linh giáo âm thầm. Những lực lượng này chung vào một chỗ cường đại đến cỡ nào? Riêng là một cái Thánh linh giáo, đều chưa hẳn là bọn hắn bây giờ có thể đủ để chống lại đấy. Chớ nói chi là liên bang nắm trong tay lượng lớn quân đội và hồn đạo khí công nghệ cao. Tang Hâm không có nhiều lời, chẳng qua là yên lặng cùng đợi. Ánh mắt những người khác cũng đều rơi tại trên người Đường Vũ Lân. Ánh mắt nhã lệ nhìn Đường Vũ Lân trừ ôn hòa ra, lại còn có cổ vũ nồng đậm. Nàng là thấy tận mắt chứng nhận một năm qua Đường Vũ Lân phát triển đấy. Cảm giác tốc độ phát triển của Đường Vũ Lân không phải là vượt quá ngoài dự liệu của nàng sao? Hắn phát triển quá là nhanh, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Chỉ sợ hiện tại Tang Hâm đều không nhìn ra, Đường Vũ Lân đã là thực lực phong hào đấu la. Càng không biết hắn từng tại trên biển đạo diễn qua một trận phấn khích như thế nào, có thể hóa giải trận chiến tranh này, không chỉ là vũ khí đường môn. Càng là do vị môn chủ này, kéo dài thời gian đối với hạm đội liên bang mới hoàn thành. Đường Vũ Lân hiện tại có có được lĩnh vực cấp độ tinh thần lực linh vực cảnh. Cho dù là cực hạn đấu la, muốn phá tu vi của hắn đều không dễ dàng như vậy. Sau khi hồi lâu, đường Vũ Lân một lần nữa mở ra hai tròng mắt. Trong mắt nôn nóng ít đi, nhiều hơn một phần trầm ổn. Miện hạ, tình huống trước mắt ta cảm thấy hẳn là chia làm nặng nhẹ để xử lý. Mà tương lai vô luận chúng ta ứng đối như thế nào, phương diện liên bang cùng với truyền linh tháp đều chén ép đối với chúng ta. Như vậy, điều cần thiết trước mắt là, giải trừ cái tên gọi tổ chức phản quốc trục mũ vào chúng ta. Tổ chức phản quốc là bọn ta gánh chịu không nổi đấy. Tăng hâm hỏi, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Đừng vũ lân lắc đầu. Bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhất định phải tìm cơ hội. Liên bang tự do ngôn luận, mặc dù là hội nghị quyết định tất cả. Nhưng nhiều khi, dư luận cũng sẽ phát ra tác dụng rất trọng yếu. Chúng ta cần chờ đợi một cái cơ hội, một cái cơ hội chứng minh đường môn cũng không phải là tổ chức phản quốc. Tại trước khi cơ hội này tiến đến, chúng ta phải nỗ lực phát triển chính mình. Tận khả năng giảm bớt tổn thất bởi vì bị tuyên bố là tổ chức phản quốc. Lời nói của đường Vũ Lân là quy củ nhưng chung chung, cũng không có gì đặc biệt. Tăng hâm chẳng qua là khẽ gật đầu, trong mắt thoáng toát ra vài phần thất vọng. Trừ cái đó ra, ta còn muốn làm một chuyện khác. Âm thanh đường Vũ Lân thoáng đề cao vài phần Tại trong đôi mắt hắn ban đầu có chút mê mang, lại lần nữa xuất hiện kiên định cùng tự tin. Sao cơ? Lông mi tăng hâm trao lên. Muốn làm cái gì? Đường Vũ Lân không chút do dự nói. Xây dựng lại sử lai khắc học viện. Nghe những lời này, mọi người không khỏi mở to hai mắt. Thánh Linh Đấu là nhịn không được nói. Hiện tại loại tình huống này, như thế nào xây dựng lại học viện? Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Liên bang tuy rằng tuyên bố đường môn là tổ chức phản quốc, nhưng bọn hắn lại không thể tuyên bố sử lai khắc chúng ta cũng thế. Hơn nữa, học viện vẫn là người bị hại khi bị khủng bố tập kích. Ít nhất tại ngoài sáng, xây dựng lại sử lai khắc là có thể lập được chân đấy. Sử lai khắc thành sau khi bị tạc hình thành hải thần hồ, là thuộc về sử lai khắc chúng ta đấy, điểm này là không thể nghi ngờ. Như vậy, ta xin hỏi hai vị miện hạ, nếu như hiện tại sử lai khắc học viện có người đăng cao nhất hô, tuyên bố muốn xây dựng lại sử lai khắc, khắp nơi sẽ có phản ứng như thế nào? Tạ giải nhịn không được chen lời nói. Cái đầu tiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chính là muốn trở thành mục tiêu công kích. Bởi vì, mục tiêu công kích mới có thể vạn chúng nhìn chăm chú. Cho dù liên bang cao tầng biết rõ đường môn cùng Sử Lai like Khắc là nhất thế đấy, cũng không thể tuyên bố Sử Lai like Khắc học viện là tổ chức phản quốc. Hơn nữa, Sử Lai like Khắc học viện chúng ta đào lý khắp thiên hạ. Một khi tuyên bố xây dựng lại, nhất định có thể có được ủng hộ nhất định. Chúng ta đã không phải là Sử Lai like Khắc thất quái lúc trước. Chúng ta đã có tư cách xây dựng lại Sử Lai like Khắc. Chúng ta chẳng những muốn tuyên bố xây dựng lại còn muốn hướng liên bang phát ra thuyết minh thân thỉnh liên bang ủng hộ tang hâm nhìn đường Vũ Lân ánh mắt một lần nữa xuất hiện biến hóa hắn Tuy rằng trong lòng đã có một ít phương án suy tính nhưng tuyệt đối không có cái phương án to gan này của đường Vũ Lân thế nhưng là nếu như suy nghĩ sâu xa mà nói hắn lại phát hiện lựa chọn ở thời điểm này xây dựng lại sự lai khắc chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn đã trưởng thành bọn hắn sớm đã không phải là kẻ yếu lúc trước Hiện tại phương diện truyền linh tháp bị chất vấn cấu kết thánh linh giáo. Bên trên dư luận cũng nhận được sự đả kích không nhỏ. Đường môn lại bị tuyên bố trở thành tổ chức phản quốc. Hạm đội liên bang chiến tranh thất bại, thậm chí căn bản cũng không có chính thức đánh nhau. Từ ý nào đó bên trên mà nói, liên bang bây giờ có thể nói là bấp bênh. Ở thời điểm này tuyên bố xây dựng lại sử lai khác, ít nhất tại ngoài sáng là đứng vững gót chân đấy. Coi như là truyền linh tháp cũng không có khả năng trắng trợn tới đối phó sử lai khác học viện còn có một chút rất trọng yếu, cũng là tình huống đang âm thầm che giấu, chính là thánh linh giáo. không thể nghi ngờ, trận chiến tranh kia là thánh linh giáo rất chờ mong nhìn thấy đấy. thậm chí ngay cả minh vương đấu la cáp lạc tát đều tự mình tọa chấn tại tinh la đế quốc. cái này có nghĩa là thánh linh giáo chi ít có một bộ phận thực lực rất lớn đã đến tinh la đế quốc, rồi sau khi chờ đợi chiến tranh phát sinh từ trong lượng lớn tử vong giành được lợi ích. cho dù hiện tại chiến tranh không có chính thức mở ra, nhưng nhân thủ của bọn hắn nhất định đang ở bên kia. Đế quốc cùng liên bang có khoảng cách xa xôi, đều muốn quay về cũng là cần có thời gian đấy. Mà tính là thánh linh giáo còn lại lực lượng không ít. Thế nhưng là, sử lai khắc học viện bên này cũng có bốn vị cực hạn đấu la. Phương diện thánh linh giáo, lực lượng lưu tại liên bang nếu muốn hủy diệt sử lai khắc, hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy. Chuyến linh tháp coi như là có lòng trợ giúp thánh linh giáo. Tại dưới tình huống dư luận trước mắt như thế, bọn hắn cũng nhất định không dám mạo hiểm. Nếu không một khi thật sự bị phát hiện hiệp trợ thánh linh giáo công kích Sử Lai Khắc học viện, như vậy chuyện oanh tạc Sử Lai Khắc thành lúc trước, bọn hắn liền thoát không khỏi sự liên quan rồi. Thiên Cổ Đông Phong tính là dù thế nào, cũng sẽ không làm loại quyết định ngu xuẩn này. Mà Sử Lai Khắc một khi bắt đầu xây dựng lại, hơn nữa vững chắc đi xuống, như vậy, nhất định liền sẽ đạt được ủng hộ đến từ học viên tốt nghiệp Sử Lai Khắc học ở khắp nơi. Đến lúc đó, Sử Lai Khắc học viện liền sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt. Áp lực đường môn liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhìn qua hành động mười phần mạo hiểm, hoạt nhìn như vậy lại tự hồ tràn đầy khả thi. Nhã lị nói, Vũ Lân, xây dựng lại sử lai khắc môn phần trọng yếu. Chúng ta nhất định phải bàn bạc bà kỹ hơn. Một khi bắt đầu xây dựng lại, bại lộ trên thế gian, nhất định liền sẽ trở thành vạn chúng nhìn chăm chú. Trong lúc này phải đối mặt áp lực sẽ rất to lớn. Hơn nữa, thân phận môn chủ đường môn của con đã bại lộ. Một khi ra mặt, rất có thể sẽ bị liên bang nhầm vào. Đường Vũ Lân mỉm cười, đã tính trước mà nói. Nhất định phải cẩn thận, trong nội tâm của con đã có kế hoạch. Các bạn đang nghe chuyển đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đường môn bị hội nghị định tính là tổ chức phản quốc, chuyện này đến rất đột nhiên. Thế cho nên làm cả bên trên đấu la đại lục một mảnh xuống sao. Dù sao, đường môn tồn tại đã lâu lắm rồi. Âm thầm chèn ép là một chuyện, mà bên ngoài tuyên bố đường môn là tổ chức phản quốc liền lại là một chuyện khác. Tiếng phản đối rất kịch liệt trong dân gian, yêu cầu hội nghị đưa ra chứng cứ đường môn phản quốc. Nhưng dục ra chi tội, đường Vũ Lân đại biểu cho đường môn xuất hiện ở Tinh La Đế Quốc. Liên quân tại Tinh La Đế Quốc đụng phải định trang hồn đạo đạn pháo cường đại công kích. Chuyện như vậy đã bị tuyên bố ra, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra. Trên thực tế, liên bang cũng không có chứng cứ chính thức thiết thực. Chứng minh những cái định trang hồn đạo đạn pháo kia là đường môn cung cấp. Đấy chẳng qua là đi qua các loại lý do để tiến hành phán đoán. Nhưng Liên bang Nghị viện lại liệt kê ra rất nhiều chứng cứ. Thí dụ như mảnh vỡ của định trang hồn đạo đạn pháo có các loại đánh dấu đường môn. Trên thực tế, đây cũng làm sao có thể? Đường môn tính là thật sự tư địch, cũng không có khả năng đem những thứ dấu vết này lưu lại. Nhưng vô luận như thế nào, nghị viện cuối cùng vẫn là làm như vậy. Nhưng bọn hắn thủy chung không dám quá phận. Chẳng qua là ra lệnh cưỡng chế tất cả phân bộ đường môn phải đóng cửa, không được hoạt động thương nghiệp cùng hoạt động xã hội khác. Lệnh cưỡng chế đệ tử đường môn rời khỏi tông môn Ít nhất mặt ngoài nhìn vào, hiện tại hội nghị còn không dám trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Đường Môn, để tránh cho xuất hiện tính trạng bắn ngược mãnh liệt. Chuyến linh tháp tại sự kiện này đối với hội nghị toàn lực ủng hộ, ai cũng nhìn ra được, đây là trả thù đối với Đường Môn, lúc trước vạch trần quan hệ của bọn họ cùng Thánh Linh giáo. Cục diện đại lục ban đầu bình tĩnh, đột nhiên trở nên sóng gió mãnh liệt hơn. Trước mắt các đại thế lực đều xem thái độ thế nào. Bên trong hội nghị, bị phái đối địch mãnh liệt phản đối, cũng không có hành động quá nhiều đối với Đường Môn. Nhưng tại các bến cảng, bến tàu đã tiến hành phong tỏa nghiêm mật, để tránh cho đường môn rời khỏi đấu la đại lục, tiến về tinh la. Rất nhiều tổ chức thân cận cùng đường môn, không khỏi đang âm thầm phát ra một tiếng thở dài. Vô luận nói như thế nào, bị tuyên bố là tổ chức phản quốc. Đường môn sau này, rõ ràng đã bắt đầu hướng đi suy sụp. Không thể xuất hiện tại ngoài sáng, hơn nữa bị phong tỏa nghiêm mật. Nhân tâm ly tán là chắc chắn đấy. Mặc dù không có chính diện đối phó đường môn, nhưng loại tuyên bố này... Không thể nghi ngờ sẽ sản sinh đạt kích thật lớn đối với Đường môn. Cái này như là giao tù cắt thịt, đi qua áp lực dư luận ảnh hưởng quân tâm của đệ tử Đường môn, từ đó đạt đến mục đích dần dần tan rã Đường môn. So sánh với việc này, phương diện truyền linh tháp gần đây tác động liên tiếp, không ngừng tiến hành một ít hoạt động từ thiện, khởi xướng quyên tiền, chiêu mộ càng nhiều bình dân tiến vào truyền linh tháp công tác, hướng quân đội quyên tặng hồn linh, cung cấp miễn phí danh ngạch tiến vào thăng linh đài truyền linh tháp. Một loạt cử động đều ở đây dẫn đạo dư luận hướng về chính mình, hy vọng có phương hướng phát triển, trở thành một trong những hậu phương của phái chủ chiến. Hướng phát triển dư luận dần dần hướng về chuyến linh tháp, mà đại quân ở tiền tuyến, cũng phải tạm thời lui lại, không có chính thức triển khai trận chiến tranh này. Bởi vì căn cứ phán đoán, nếu như song phương toàn diện công đích mà nói, hạm đội liên bang cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tại dưới tình huống không có hậu cần tiếp viện sung túc. Rất có thể sẽ tại dưới công kích liên tục của hai nước Tinh La, đấu linh, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cho dù dùng liên bang cường đại, cũng cũng không chịu được tổn thất của ba đại hạm đội. Chỉ có thể là tạm thời rút quân, bàn bạc bà kỹ hơn. Phương diện phái chủ chiến đã có đề nghị. Thí dụ như điều động một quả thí thần cuối cùng của liên bang. Trực tiếp tạc vào phòng tuyến của Tinh La đế quốc. Nhưng loại phương thức chiến tranh hủy diệt này, coi như là bên trong phái chủ chiến, cũng không có khả năng ủng hộ. Tự nhiên phải nói cách khác mà thôi. Đường môn bỏ ra một cái giá lớn là trở thành tổ chức phản quốc, nhưng cuối cùng là hóa giải trận chiến tranh này. Tại Hải Thần Hồ, hồ nước thanh tịnh nhộn nhạo, hơi gió thổi qua mặt nước, mang theo từng trận gợn sóng. Cái này vốn phải là một hình ảnh cực đẹp. Thế nhưng là, chính là chung quanh hồ nước xanh biếc, không có lấy một ngọn cỏ. Cái này là di chứng của thí thần mang đến. Căn cứ nhà nước liên bang tiến hành đao đạc, thí thần để lại lượng lớn năng lượng hủy diệt, có bức xạ rất mạnh. Trong phạm vi 3000 mét hải thần hồ đều không thích hợp để bất luận sinh mệnh thể nào tồn tại, mà trình độ cái bức xạ này rất có thể sẽ tiếp tục hơn 1000 năm. Đây là điều đáng sợ của đạn pháo thí thần. Người thường nếu như sinh hoạt tại khu vực này, rất nhanh liền sẽ sinh bệnh, thậm chí sẽ uy hiếp được sinh mệnh. Hồn sư sức chống cự mạnh hơn nhiều, nhưng là không thích hợp ở nơi này, cũng sẽ ảnh hưởng đến trình độ thân thể khỏe mạnh. Một cỗ xe việt dã chậm rãi chạy ở bên hồ, ngồi trên xe có 5 người, hai nam ba nữ. Nhìn qua bộ dạng đều hơn 20 tuổi, giày đặc thủy tinh ở cửa xe hữu hiệu ngăn cách hủy diệt năng lượng bức xạ, ở bên ngoài, trên xe một thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa nhịn không được cảm thắn nói, thật sự rất đẹp, chẳng qua là nhìn qua có chút khủng bố, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh, thật là đáng sợ, thanh niên lái xe tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nói, đúng vậy, cho nên chúng ta muốn phát chiến tranh, tuyệt đối không thể để cho loại vũ khí này xuất hiện, nếu không, một khi không khống chế được chính là tình huống như vậy. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một gã thanh niên khác cảm thán nói: "Thật sự là đáng tiếc, nguyên lai like nơi đây thế nhưng là có Sử Lai Khắc học viện, đây chính là học viện đệ nhất đại lục. Ta lúc nhỏ, mơ ước lớn nhất chính là có thể trở thành một gã học viên Sử Lai Khắc học viện đấy. Có thể tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc, vậy đơn giản chính là mộng tưởng đỉnh phong của nhân sinh. Cái kia có nghĩa là chắc chắn trở thành tầng lớp cao." Ba nữ sinh ngồi ở phía sau, một nữ sinh nhếch miệng nói: "Nào có dễ dàng như ngươi nghĩ như vậy." Muốn đi vào sự lai like khắc nhưng cần phải qua khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa sau khi tiến vào còn có cơ chế đào thải, nếu như không nỗ lực, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Cái kia nghe nói là là thánh địa hồn sư. Cho dù là ở bên trong thành tích học tập không quá tốt, nhưng chỉ cần có thể kiên trì đến khi tốt nghiệp. Sau khi rời khỏi học viện, liền sẽ phát hiện thế giới phía ngoài kỳ thật vô cùng thoải mái. Một nữ sinh cũng là đẹp nhất trong ba nữ sinh ngồi sau than nhẹ một tiếng, nói. Oánh oánh, cha ngươi trước kia chính là tốt nghiệp từ sử lai khắc học viện đấy sao? Đúng vậy, điều này chính là kiêu ngạo lớn nhất của cha ta. Cà ca của ngươi cũng không phải, chỉ là. Nói đến đây, sắc mặt thiếu nữ gọi là oánh oánh nhanh chóng trở nên ảm đạm rất nhiều. Thiếu nữ xinh đẹp vành mắt đỏ lên, lập tức nghẹn ngào. Cà ca của nàng chính là một gã học viên đang học tập tại sử lai khắc học viện, vốn là kiêu ngạo của cả nhà. Thế nhưng là, tại trong trận tai nạn kia, hắn cũng cùng toàn bộ sử lai khắc học viện cùng một chỗ biến mất bọn hắn lần này đến Hải Thần Hồ chính là đến để tưởng nhớ đấy. Bốn người khác đều bồi giúp nàng, là đồng học của nàng. Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa vội vàng an ủi nói nói: Á Bình đừng thương tâm nữa, đã qua đã lâu như vậy rồi. Những hung thủ kia nhất định chết không yên lành. Cảm ơn. Á Bình nhếch cặp môi đỏ mọng, ánh mắt thủy chung rơi ở bên ngoài Hải Thần Hồ. Cách đây chưa lâu, nơi này là đệ nhất thành thị của Đại Lục, nơi này có Học viện đệ nhất Đại Lục. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước Kaka được trúng tuyển vào sử lai khắc. Sau đó, cả nhà là hưng phấn cỡ nào. Kaka ca rất nỗ lực, tại trong sử lai khắc học viện nỗ lực tăng lên. Thiên phú của hắn tuyệt hảo, dựa vào cố gắng của mình càng là thi vào nội viện rồi. Thi vào nội viện, liền có nghĩa là tương lai có thể lưu tại sử lai khắc học viện. Đây mới là vinh quang càng lớn. Trong nhà có một người như thế, đối với cả nhà mà nói, đều là quang vinh đấy. Nhưng mà ai biết, có một ngày, tai họa thật lớn đột nhiên tiến đến. Lúc sử lai like khác học viện bị thí thân oanh tạc tin tức này truyền trở lại, cả nhà đều tràn đầy không dám tin. Mẫu thân càng là trực tiếp hôn mê rồi. Phụ thân trong vòng một đêm trở nên già nua. Mẫu thân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ai có thể nghĩ đến, đệ nhất học viện trên đại lục đã tồn tại hai vạn năm liền cứ như vậy, hư không tiêu thất rồi. Biến mất còn có trí thân của bọn hắn. Nam sinh ở tay lái phụ nhịn không được nói ra. Các ngươi nói xem, có phải là truyền linh tháp làm hay không? Nam sinh lái xe quay đầu nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. Nói cẩn thận. Hiện tại thế nhưng chuyến linh tháp là như mặt trời ban trưa. Chúng ta người một nhà nói một chút coi như xong, ra ngoài ngươi không nên nói lung tung. Nam thanh niên tay lái phụ hừ một tiếng, nói. Theo ta thấy, nhất định là chuyến linh tháp đã hạ thủ. Không có trợ giúp của bọn hắn, thánh linh giáo dựa vào cái gì có thể lấy được thí thần. Theo như nghe nói, đường môn cùng sử lai khắc học viện tổng bộ bị tạc. Lấy được lợi ích tối đa đúng là chuyến linh tháp rồi. Ban đầu bên trên đại lục có ba đại tổ chức. Hiện tại chỉ còn lại một cái truyền linh tháp, một nhà độc đại. Nếu như không phải tổng bộ bị tạc, ta đoán chừng hội nghị cũng không dám tuyên bố đường môn là tổ chức phản quốc. Nữ sinh bím tóc đuôi ngựa tức giận nói. Được rồi, được rồi. Nói là nói như vậy. Nhưng nếu là truyền linh tháp phát ra lời mời tới ngươi. Mời ngươi đi công tác, ngươi đi hay không không đi. Nam sinh tay lái phụ sừng suốt một chút, sau đó biểu lộ mới có hơi lúng túng nói. Đương nhiên, đương nhiên không đi Nói mặc dù là nói như vậy, ai cũng có thể đều nghe ra được, hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Hiện tại chuyến linh tháp càng được hoan nghênh Nhất là chuyến linh tháp tuyên bố sẽ thông báo tuyển dụng với công nhân bình thường. Sau đó, trong lúc nhất thời càng là uy danh vô lượng. Đối với đồng bạn nói chuyện với nhau, á Bình Thủy Trung không có chú ý nghe. Nhìn hài thần hồ bên ngoài thanh tĩnh như gương. Nàng dường như thấy được thân ảnh huynh trưởng. Nước mắt dần dần làm ánh mắt nàng bắt đầu trở nên mê ly rồi. Thế giới ngoài cửa sổ cũng tiếp theo trở nên có chút không rõ rệt. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, nàng sừng sốt một chút. Nàng vậy mà nhìn thấy, tại xa xa trên mặt hải thần hồ. Đột nhiên chui ra một người. Người kia một bộ áo trắng, tướng mạo cực kỳ anh Tuấn. Tóc dài bồng bềnh, liền như vậy lơ lửng tại trên mặt hồ. Á binh theo bản năng giơ tay lên, lau thoáng một phát nước mắt trên mặt. Chẳng lẽ là bởi vì quá nhớ ca ca, bị hoa mắt sao? Nhưng sau một khắc, lúc nàng lau nước mắt lại nhìn chăm chú. Đạo thân ảnh kia như trước vẫn còn, không chỉ có như thế, hắn vẫn còn chậm rãi lơ lửng dựng lên. Toàn thân tựa hồ tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, dường như ở giữa thiên địa, hắn đã hóa thành hạch tâm. Nam sinh tay lái phụ là người thứ hai chú ý tới cảnh tượng kỳ dị này, nhịn không được quát to một tiếng. Cái kia là gì? Các ngươi xem kìa. Nam sinh ghế lái một cước dẫm phanh, đem xe việt dã ngừng lại. Ánh mắt năm người đồng thời quang hướng trên mặt hải thần hồ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện đó là ai? Theo bản năng, nam sinh tay lái phụ lấy ra máy quay phim, giơ lên đối với phương hướng mặt hồ tiến hành quay chụp. Người thanh niên áo trắng kia bay lên không trung, chậm rãi giơ tay lên, hướng lên bầu trời chỉ một cái. Một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên phóng lên trời, dường như tại trong chốc lát muốn xỏ xuyên qua thiên địa. Càng làm người khác rung động vẫn còn đằng sau. Phía dưới hải thần hồ, mặt hồ đột nhiên dâng lên sóng cả, nâng thân thể của hắn, đem hắn đưa vào đến trăm mét bên trong không trung. Thanh niên áo trắng xuất ra hư không? Một thanh trường thương màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Âm thanh tràn ngập uy nghiêm vô tận vang lên theo, đã tư tán truyền ra. Từ hôm nay trở đi, sự lai like khắc xây dựng lại. Âm thanh của hắn cũng không tính quá lớn. Nhưng mỗi người ngồi trong xe đều có thể nghe rành mạch. Không chỉ có như thế, dùng hải thần hồ làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm tất cả đều quanh quẩn cái âm thanh này. Trường thương trong tay thanh niên áo trắng tàn mát ra hào quang mãnh liệt cháy đỏ Thương mang kinh thiên dựng lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Càng làm cho người ta rung động chính là nương theo lấy cái thương mang kia bay lên. Thái dương trên bầu trời dường như đều trở nên ảm đạm rồi. Khí tức hủy diệt bên trên Hải Thần Hồ rõ ràng bị áp chế rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, bạch quang lóe lên, vọt tới hướng về phương hướng bờ tây của Hải Thần Hồ. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên giống như đất rung núi chuyển. Mặt đất rạn nứt, một cái hố sâu cực lớn xuất hiện ở hướng kia. Từ A Bình bọn hắn ở bên này là nhìn không tới tình huống ở tây bờ đấy. Nhưng cái âm thanh kia cũng vang vọng tại trong tay bọn hắn, thật lâu không thể dẹp loạn. Á Bình quát to một tiếng, thò người ra bắt lấy bà vai nam sinh ghế lái. Nhanh lái xe, lái qua kia đi. Được thôi. Chúng ta giống như chứng nhận một kiện rất trọng đại. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, bởi vì cái gọi là nghe mới sinh không sợ cọp. Nếu như bọn họ là người nhát gan, cũng sẽ không đến bên cạnh hải thần hồ rồi. Á Bình kích động hai tay nắm chặt, sử lai khắc xây dựng lại sao? Sử lai khắc học viện muốn xây dựng lại sao? Tên kia là ai? Nhìn qua bộ dạng thật cường đại, nếu như Sử Lai like Khắc muốn xây dựng lại mà nói. Như vậy, liền có nghĩa là Sử Lai like Khắc học viện còn có người còn sống. Kaka của mình, có phải cũng còn sống sao? Xe Việt dã tại Lắc Lư đi về phía trước. Nhanh chóng hướng về phương hướng thân ảnh màu trắng rơi xuống đất. Nhưng hải thần hồ thật sự là quá lớn, hơn nữa mặt đất gập ghềnh. Bọn hắn cũng không tính quá nhanh. Mà cũng vào lúc này, giờ phút này, âm thanh kia vô cùng rõ ràng, rung động không phải chỉ là mấy người bọn hắn. Bọn hắn đã nghe được, chuyến linh tháp tổng bộ khoảng cách không tính quá xa với hải thần hồ. Đồng dạng cũng nghe được cái âm thanh này. Cái gì? Thiên cổ đông phong vốn đang tại trong mật thất bế quan, lại trực tiếp bị tỉnh lại. Phải biết rằng, tại thời điểm hắn bế quan, nếu như không phải có đại sự, ai cũng không dám quấy rầy hắn. Sử lai khắc xây dựng lại sao? Ta không nghe lầm chứ? Ánh mắt thiên cổ đông phong chớp mắt trở nên âm u hơn. Biểu hiện trên mặt cũng trở nên vô cùng phong phú. Làm sao có thể? Sử Lai Khắc Học Viện đã bị thí thần triệt để hủy diệt, làm sao có thể còn có tồn tại? Tại sao khi ngắn ngùi kinh ngạc, Thiên Cổ Đông Phong nhanh chóng tỉnh táo lại. Tình huống Hải Thần Hồ hắn đã tìm chuyên gia thăm dò qua, chỗ đó căn bản đã không thích hợp cho con người sinh tồn. Sử Lai Khắc xây dựng lại cũng phải có người mới được. Đến tột cùng là ai, ý định xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện sao? Hắn lập tức ra lệnh, một đội hồn sư chuyển linh tháp lập tức xuất phát, hướng về phương hướng Hải Thần Hồ mà đi. Không chỉ là truyền linh tháp, nhận được tin tức còn có nhà nước cùng với các đại thế lực. Trong lúc nhất thời, hải thần hồ đã chết yên tĩnh hồi lâu. Bây giờ đã nhanh chóng đã trở thành tiêu điểm vạn chúng chú ý. Đường kinh hồ to chừng hơn một nghìn mét vuông, sâu đạt 30 mét. Một đạo thân ảnh màu trắng lăng không bay lên, thang nhập vào bên trong không trung. Hắn nhìn thấy hố sâu phía dưới, khẽ gật đầu, lầu bầu nói. Thành tựu nền tảng, hẳn là đã đủ rồi. Tạm thời trước hết như vậy là tốt rồi. Vừa nói, hắn mở ra hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay. Có thể bắt đầu vận chuyển rồi. Tay cầm trường thương, hư không lơ lửng. Hắn yên lặng nhìn hố sâu phía dưới. Lại ngầng đầu nhìn nhìn hải thần hồ minh mông bắt ngát, không khỏi cảm xúc bành trướng. Sử lai like khắc rút cuộc sắp xây dựng lại rồi. Mỗi một người bọn hắn chờ mong giờ khắc này cũng quá lâu rồi. Tiếp theo, chính là muốn đám người đến xem. Xe Việt dã đến càng gần. Thanh niên bên tay lái phụ nam đưa tay chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Mau nhìn kìa, là người kia, là hắn, chính là đã bên cạnh rồi. Chúng ta lái qua đi. Xe Việt giã nhanh chóng tới gần, phía trước cái hố sâu cực lớn, cũng bắt đầu hiện tại ra tại bên trong tầm mắt của bọn họ. Trời ạ, cái kia con người có thể làm được sao? Chẳng lẽ là hắn sao? Hắn đến tột cùng là ai? Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa nói thật nhanh. Tựa như bắn liên hồi nói ra nghi vấn trong lòng chính mình. Xe Việt giã dừng lại, Á Bình đã sớm quên mất bức xạo hủy diệt phía ngoài. Nhanh chóng đẩy cửa xe ra liền sông ra ngoài Những người khác cũng nhao nhao xuống xe Bất quá bọn hắn sớm có chuẩn bị Trên xe mang theo y phục phòng chống bức xạ Nhao nhao đi Oánh oánh đuổi theo Á Bình Á Bình ngươi chờ một chút Trước tiên đem trang lúc phòng bức xạ đeo vào Tiền bối Á Bình nhưng căn bản chẳng quan tâm những thứ này Đột nhiên thấy một màn kỳ cảnh như vậy Khiến trong nội tâm nàng sinh ra hy vọng mãnh liệt Mặc dù nàng cũng biết Phần hy vọng này rất có thể là xa vời đấy Nhưng cho dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không nguyện ý buông tha cho. Tiền bối. Hai tay nàng tại trước miệng làm hình dáng cái loa. Hướng về thanh niên áo trắng trong không trung hô to. Oánh oánh đã đuổi theo, đem trang phục chống bức dạ tràng tại trên người nàng. Đồng thời, cũng ngẩng đầu hướng về thanh niên áo trắng trong không trung. Cách rất gần, càng có thể nhìn thấy tướng mạo hắn anh Tuấn vô cùng. Đơn giản chính là thần tượng hoàn mỹ trong lòng các thiếu nữ. Huống chi hắn còn thể hiện ra thực lực cường đại như thế. Nam nhân như vậy, làm sao có thể không để cho các thiếu nữ tràn đầy kích động đây? Năm tên thanh niên nam nữ ngẩng đầu nhìn thanh niên áo trắng trong không chung, bọn hắn không có chút nào e ngại. Bởi vì lúc trước đối phương hô lên chính là muốn xây dựng lại sử lai khắc. Đối với bọn hắn những thứ này từ nhỏ chính là nhìn thấy sử lai khắc học viện. Đối với sử lai khắc chỉ có ngưỡng mộ cùng ước mơ, không có chút nào sợ hãi. Các ngươi là ai? Âm thanh nhu hòa truyền đến, làm cho người ta một loại cảm giác giống như là tắm gió xuân. Bọn hắn thậm chí cảm nhận được toàn thân trợt nhẹ, tự hồ có năng lượng thủ hộ vô hình tại chung quanh thân thể bọn họ, ngăn cách lấy năng lượng hủy diệt bên ngoài. Á Bình không thể chờ đợi được mà hỏi: "Tiền Bối, ta gọi là Á Bình. Ngài là người của Sử Lai Khắc Học Viện sao?" Thanh niên áo trắng khẽ gật đầu. Nước mắt Á Bình lập tức không khống chế nổi dâng lên mà ra. "Tiền Bối, Ka Kata, Ka, Ka ta cũng là người của Sử Lai Khắc Học Viện. Huynh ấy là đệ tử nội viện, huynh ấy, huynh ấy còn sống không?" Huynh ấy gọi là á lực, triệu á lực. Hắn vẫn còn sống không? Nói đến đây, nàng đã là khóc không thành tiếng. Những người khác cũng không khỏi khẩn trương nhìn thanh niên áo trắng trong không trung. Lo lắng cùng đợi câu trả lời của hắn. Câu trả lời của hắn, rất có thể chính là thẩm phán cuối cùng. Thanh niên áo trắng nhìn bọn họ. Vẫn còn sống đấy, tất cả học viên cũng còn sống. Vô luận tại lúc nào, sư lai khác đều biết dùng tất cả lực lượng chính mình thủ hộ lấy học viên của chúng ta. Cho dù là hy sinh tất cả lão sư, cũng sẽ không tiếc, cho nên, ca ca người còn sống, âm thanh của hắn bình thản mà tràn ngập ấm áp, mà nghe được lời nói này á bình đặt mông ngồi ngay đó, không chút nào chú ý hình tượng gào khóc. Mấy năm nay, khoảng cách trận đại tai nạn kia đã qua trọn vẹn mấy năm rồi, cả nhà bọn hắn đều đắm chìm tại trong bi thống cực lớn, thế nhưng là, bọn hắn cái gì đều không làm được, thậm chí ngay cả thi thể đều tìm không thấy. Cũng là bởi vì trận đại tai nạn kia, để cho cả nhà bọn hắn đã mất đi hy vọng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên nghe nói ca ca của mình còn sống. Thật sự còn sống, cái này đối với nàng mà nói, đơn giản giống như là đã lấy được trùng sinh. Thậm chí là khiến cả nhà trùng sinh. Hai tử, đừng khóc. Ca ca của ngươi vẫn còn. Đúng lúc này, một cỗ năng lượng nhu hỏa bao trùm thân thể Á Bình. Cái năng lượng ấm áp kia làm dịu nàng, cũng ăn ủi tâm tình kích động của nàng. Khiến nước mắt của nàng không tự chủ được ngừng lại Rồi lại tràn đầy cảm giác khoan khoái dễ chịu về thể xác và tinh thần. Toàn thân giống như là ngâm tại trong nước ấm, không nói ra được thoải mái. Mí mắt có chút phát trầm, Á Bình tại bên trong dạng khoan khoái dễ chịu, nặng nề đã ngủ thiếp đi. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người nàng. Ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Á Bình đã rất đẹp rồi, thế nhưng là, cùng so với cô gái trước mắt, lại tựa như ánh sáng đom đó mà thôi. Hai nam hai nữ còn lại cũng đã nhìn ngây người Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp của nàng đơn giản có thể khiến tất cả ánh sáng xung quanh chịu ảm đạm. Vẻ đẹp của nàng càng tràn đầy hương vị thánh khiết. Nữ tử tóc bạc nhẹ nói. Nàng quá mỏi mệt rồi, để cho nàng ngủ một giấc. Sẽ đối với cả người của nàng có rất nhiều chỗ tốt. Sau đó đem A Bình giao cho đồng bạn của nàng. Oánh oánh có dũng khí hỏi. Các ngươi nói là sự thật sao? Ca ca A Bình còn sống không? Hắn còn sống, Triệu Á Lực ta biết rõ cái tên này. Trước mắt hắn tại một chỗ đặc huấn, đại khái còn có chừng hai tháng thời gian liền sẽ trở về. Hai tháng sau, các ngươi có thể tới tìm hắn để cho cả nhà bọn họ đoàn viên. Không chỉ là Triệu Á Lực còn sống. Tựa như hắn nói, tất cả các học sinh Sử Lai Khắc học viện đều còn sống. Vô luận lúc nào, lão sư chúng ta đều biết dùng tất cả lực lượng thủ hộ lấy bọn hắn. Hôm nay, Sử Lai Khắc xây dựng lại, cũng là thời điểm bọn hắn có thể lại xuất hiện rồi. Oánh Oánh hỏi. Vậy ngài là ai? Những người khác đều rất muốn biết rõ vấn đề đấy. Nàng thật sự là thật đẹp, đừng nói là nam nhân. Coi như là nữ hài tử, đều không sản sinh ra ghen ghét chút nào. Mà chỉ có cảm giác thân cận. Nữ tử tóc bạc mỉm cười. Ta sao? Ta gọi là nhã lị, phong hào thánh linh. Phong hào thánh linh sao? Đơn giản mấy chữ này, lại làm cho một đám bọn chúng phải giật mình. Bọn hắn từ nhỏ đều đã được giáo dục. Đương nhiên hiểu được bốn chữ phong hào thánh linh này đại biểu cho ý nghĩa gì. Phong hào đấu la. Tại trước mặt bọn họ vị nữ tử tuyệt sắc này, dĩ nhiên là một vị phong hào đấu la. Đây quả thực giống như là thần thoại truyền thuyết vậy. Trong lòng bọn họ, bất luận một vị phong hào đấu la đều là trí cao vô thượng. Nhưng bọn hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng sẽ có một vị liền sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa còn là hỏa ái dễ gần như thế. Người kia, vậy hắn là ai? Oánh oánh nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên áo trắng ở giữa không trung. Hắn sao? Nhã lị ngầng đầu, nhìn về phía thanh niên áo trắng ở giữa không chung. Trước mắt ánh mắt nàng liền trở nên mê ly. Bỗng nhiên, một âm thanh tràn ngập kinh ngạc đúng lúc này vang lên. Kinh thiên đấu là sao? Trong âm thanh kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như là đã gặp quỷ vậy. Thậm chí lúc nói đến một chữ cuối cùng đã mang theo âm thanh rung động. Một loạt thân ảnh xuất hiện ở không chung cách đó không xa. Đang hướng về cái phương hướng này nhìn chăm chú vào. Cầm đầu là một gã lão giả nhìn qua chừng hơn 60 tuổi. Lúc này thân thể vậy mà có chút run dẩy. Hắn thậm chí dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, để cho mình có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Hắn hoàn toàn không thể tin, xuất hiện ở trước mặt mình tất cả dĩ nhiên là chân thật đấy. Hắn nhìn thấy gì? Dĩ nhiên là kình thiên đấu là sao? Thật sự là kình thiên đấu là sao? Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Hắn, hắn không phải đã chết rồi sao? Thanh niên áo trắng giữa không chung, chẳng qua là hướng về phương hướng hắn bình tĩnh nhìn một cái nhưng vị lão giả kia cùng tám gã đồng bạn bên cạnh cũng có loại cảm giác linh hồn run rẩy. Một cỗ tinh thần uy áp khó khủng bố có thể hình dung phô thiên cái địa đập vào mặt, lực áp bách kinh khủng, thậm chí làm bọn hắn không cách nào ở trên không trung tiếp tục bảo trì phi hành. Tất cả đều rơi xuống đất. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, trở về nói cho Thiên Cổ Đông Phong, ta vẫn còn sống. Một câu đơn giản, tuy nhiên từng chữ cũng ẩn chứa tinh thần lực khổng lồ, tựa như trọng chùy trùng kích tại trong óc lão giả cầm đầu kia. Phốc lên một tiếng, lão già há mồm phun ra một ngụm máu tươi trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí ngay cả một tia nửa khắc cũng không dám dừng lại. Quay đầu bỏ chạy, tựa như chó nhà có tăng vậy. Kinh thiên đấu là vân minh, người kia hoành áp đại năng của thời đại. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ đều không tự mình tham dự hội nghị liên bang, nhưng chỉ cần là một câu nói của hắn, lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hướng đi quyết định của hội nghị. Chính là bởi vì vị đại năng này tồn tại, khiến cho thánh linh giáo không dám phục xuất. Làm cho cả chuyến linh tháp cũng chỉ có thể thành thật mà phát triển. Không biết có bao nhiêu tà ma ngoại đạo, đã từng bị chết tại chui kình thiên thần thương của hắn. Hắn được vinh dự là người tiếp cận thần cách nhất. Càng có người đã từng nói qua, nếu như thật sự có thần giới. Như vậy, hắn cũng sớm đã du ngoạn sơn thủy thần giới rồi, một bước thành thần. Hắn là hài thần các chủ, trụ cột vững vàng của toàn bộ sử lai khắc học viện. La thí thần cũng không thể trực tiếp hủy diệt nam nhân này. Thế nhưng là, hắn như thế nào còn sống? Làm sao có thể còn sống? Chính là kinh hồng thoáng nhìn, lão giả không chỉ là thấy được vân minh, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt đất, thánh linh đấu la đang mỉm cười. Hai phu thê bọn hắn luôn luôn như hình với bóng, là chân chính cường gia đình cao của đại lục. Vân minh còn sống, liền có nghĩa là linh hồn toàn bộ sử lai khắc học viện vẫn còn. Xây dựng lại sử lai khắc cũng không phải là một câu lời nói xuông. Cũng đúng lúc này, mặt hồ hải thần hồ cuồn cuộn. Từng đạo thân ảnh nhao nhao từ trong nước biển chui ra. Tung bay dựng lên, lăng không rơi tại bên cạnh hố sâu. Bọn hắn nguyên một đám xếp đặt trình tế, nhìn lên thanh niên áo trắng giữa không trung, cung kính nói. Bái kiếm các chủ. Vân Minh thản nhiên nói. Từ hôm nay trở đi, sử lai khắc học viện xây dựng lại. Ngày này sang năm, học viện một lần nữa bắt đầu tuyển nhận học viên. Đám người oánh oánh thấy rõ ràng, từ trong hồ nước đi ra chừng người càng ngày càng nhiều. Từng người bọn hắn đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Từng người đều tản ra năng lượng chấn động cường đại. Nếu như nói, trước đó bọn hắn còn có chút không dám tin tưởng Á Bình ca ca còn sống. Như vậy, giờ khắc này bọn hắn đã thật sự tin. Hơn nữa bọn hắn càng thêm tin tưởng là, Sử Lai Khắc học viện thật sự muốn xây dựng lại. Thanh niên lái xe lúc trước tràn ngập rung động nói. Trời ạ, chúng ta nhìn thấy cái gì đây? Sử Lai Khắc truyền thừa muốn tiếp tục nữa. Một gã khác thanh niên lại làm sao không rung động. Không phải tiếp tục truyền thừa Sử Lai Khắc. Mà cho tới bây giờ chưa có đoạn tuyệt qua. Nhã lị mỉm cười nói. Đúng vậy, sử lai khắc học viện chưa bao giờ đoạn tuyệt. Mà từ nơi này một khắc bắt đầu, vô luận khó khăn đến cỡ nào? Vô luận phải đối mặt với cái gì, nó đều phải bắt đầu xây dựng lại. Một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tại trước hôm nay, ai có thể nghĩ đến, sử lai khắc học viện vẫn còn có nhiều người như vậy. Càng không người nghĩ đến, sử lai khắc sẽ ở thời điểm này lựa chọn xây dựng lại. Oánh oánh mãnh liệt nhảy dựng lên. Ta, ta phải về nhà, ta muốn chạy nhanh về nhà đem tin tức này nói cho cha ta biết. Từ khi sử lai khắc học viện bị tạc, cha ta mỗi ngày hầu như điều than thở. Sử lai khắc sắp xây dựng lại, cha ta nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Mấy người khác liếc nhau, đúng vậy. Tin tức này quá trọng yếu. Hơn nữa bọn hắn hay vẫn là người tự mắt nhìn thấy. Thậm chí có ghi hình, bọn hắn muốn đem tin tức này truyền đi, để nhất học viện đại lục xây dựng lại. Đây là sự tình trọng đại hạng gì mà chưa thành người nhìn thấy, bọn họ cùng có vinh yên. Miện hạ, chúng ta cáo từ trước. Mọi người nhao nhao hướng vân minh trên không trung cùng nhã lị trước mặt hành lễ. Sau đó, quay người bỏ chạy trở về trên xe. Đưa mắt nhìn xe Việt dã rời đi, trong lòng nhã lị không khỏi cảm thán. Sự lai khắc đăng cao nhất hô đã phát ra. Tiếp theo trong khoảng thời gian này sẽ trở nên vô cùng trọng yếu. Ngừng đầu, nhìn về phía không trung, nếu như hắn thật là minh ca, thật là quá tốt.